không cẩn thận bị Triệu Tinh Châu đạp, có quan hệ gì với tớ? A, bên cạnh không có dấu hiệu nào vang lên một cái thanh âm. Lăng Đông sợ đến cả người đều từ trên ghế rớt xuống dưới. Thật lâu mới bỏ dậy, hành âm ve váo nói: "Là ai? Ngươi, ngươi là người hay quỷ?" Diệp Oản Oản có chút không nói gì. "Cậu coi như cậu gặp quỷ đi. Ngươi, ngươi là Diệp Oản Oản." Lăng Đông không thấy rõ người đối diện, nhưng đã nghe được thanh âm của cô.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 Nam Sinh tóc rối cô ngồi cùng bàn Lăng Đông đầu óc mơ hồ hỏi. Vẻ mặt của Lăng Đông hơi không kiên nhẫn, "Im miệng, lão tử làm việc, còn yêu cầu phải giải thích với ngươi sao?" "A." Nam Sinh ngồi cùng bàn trong nháy mắt liền im lặng. Chương 75, Diệp Oản Oản là người của ta, "Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra? Tớ còn tưởng rằng hôm nay nhất định là có trò hay để nhìn." Lăng Đông làm sao lại giúp Diệp Oản Oản? Ai biết a. Thật là gặp quỷ, đoán chừng là bị Triệu Tinh Châu cho trình đến sợ rồi sao? Làm sao có thể, Lăng Đông tiểu bá vương cũng có lúc sợ sao? Không náo đến cùng cũng là không tệ rồi. Bên trong một mảnh tiếng nghị luận, Diệp Oản oản ở trên ghế của Lăng Đông ngồi xuống, cô đã chuẩn bị là trong khoảng thời gian này phải chuẩn bị tâm tư bị phiền toái tìm đến. Không nghĩ tới kết quả lại ra ngoài dự liệu của cô. Lăng Đông là bị Triệu Tinh Châu trình đến sợ, hay là Diệp Oản Oản không khỏi nhớ tới tối ngày hôm qua, Lăng Đông Ngoài ý muốn chứng kiến bộ dáng không hóa trang của cô. Sẽ không phải là, cùng cái này có liên quan chứ? Rất nhanh tiếng chung vào học vang lên, trong phòng học lần nữa yên tĩnh lại. Diệp Oản Oản cũng không nghĩ nhiều nữa. Cô có chút suất thần nhìn điện thoại di động đặt ở trong ngăn kéo của mình. Từ tối hôm qua đến bây giờ, Tư Dạ Hàn để cho hứa dịch đem cô đưa về trường học xong cũng chưa có liên lạc lại với cô. Dựa theo phản ứng của anh ngày hôm qua, hẳn là không có tức giận nữa chứ? Thật ra thì ngày hôm qua cô cuối cùng vẫn là mạo hiểm. Vạn nhất Tư Dạ Hàn dưới cơn thịnh nộ hoàn toàn mất đi lý trí, trực tiếp nhốt cô lại, không cho cô cơ hội giải thích, hậu quả khó mà lường được, cũng may là khoảng thời gian này không có uổng phí tâm tư của cô. Tư Dạ Hàn chưa có hoàn toàn tin vào lời nói của Thầm Mộng Kỳ, mà là chính mình đi kiểm tra một lần. Sau khi tan lớp, Nhẫn nhịn suốt một tiết giờ học, bấy giờ các học sinh nhộn nhịp tiếp tục nhìn chằm chằm phương hướng Diệp Oản Oản xì xào bàn tán. Hiển nhiên đối với việc không thấy Diệp Oản Oản xui xẻo mà canh cánh trong lòng. Thấy Trình Tuyết cùng ba đồng đảng khí thế hùng hăng hướng phía Diệp Oản Oản đi tới. Mọi người nhất thời lên tinh thần. "Ma Lem, đi ra, có chuyện tìm cô." Trong ba người đó một nữ sinh cầm nhọn ác thanh ác khí mở miệng nói. Bình thường nếu sau khi tan lớp nếu bị kêu như vậy, cơ bản đều là bị mang tới trong nhà cầu nữ khi dễ một hồi. Diệp Oản oản mặc dù không muốn để ý tới những thứ ngây thơ tranh đoạt tình nhân này, nhưng bị tìm phiền toái tới cũng quả thực ảnh hưởng tới tâm tình của mình. Đáy mắt một đạo ánh sáng lạnh lẽo xẹt qua, ngay sau đó ông dung mở miệng nói, "Được a, vết mực cái gì, còn không mau một chút." Nữ sinh không kịp đợi mà đi kéo cô một cái, bên cạnh một nữ sinh khác cũng bắt đầu lôi kéo cô. Tư Hạ đang nằm ngủ một bên ngẩng đầu lên, nhìn tình hình trước mắt hơi nhíu mày, đang muốn mở miệng, sau lưng truyền tới một âm thanh cực kỳ âm lãnh, ai cho phép các ngươi động vào cô ấy? Lang Đông đứng ở cửa phòng học, trong tay mang theo một cái túi nylon thật to, sắc mặt dị thường đáng sợ. Lang Đông tướng mạo mặc dù không giống như Tư Hạ tuấn mỹ, nhưng là đẹp trai anh tuấn, chẳng qua là khí chất cùng Tư Hạ hoàn toàn bất đồng, giống như chó sói kiêu căng khó thuần. Toàn thân cao thấp đều đầy bạo lực, nói đến đánh nhau dị thường tàn bạo, ngày thường liền để người biết người sợ, giờ phút này sắc mặt âm trầm càng làm cho tất cả mọi người đều theo trong xương phát rét. Thấy Lăng Đông trầm mặt đứng ở phía sau, ba nữ sinh bị dáng vẻ đáng sợ của hắn dọa hết hồn. "Đông, Đông ca," một nữ sinh trong đó lấy can đảm giải thích, "Đông ca, cái ma lem này quá ghê tởm, không chỉ có đoạt vai diễn của Trình Tuyết, còn làm hại Đông ca thảm như vậy." Chúng ta chẳng qua chỉ là muốn dạy dỗ cô ấy một chút. Cho ngươi hả giận mà thôi." Lăng Đông ánh mắt từng cái quét qua ba người nữ sinh kia, cùng với tất cả mọi người trong phòng học, gần từng chữ mở miệng nói, "Nếu ý của ta các ngươi còn chưa hiểu, như thế, ta bây giờ lặp lại lần nữa. Bắt đầu từ bây giờ, Diệp Oản Oản là người của ta, nếu ai còn dám động cô ấy, chính là đang gây chuyện cùng với Lăng Đông ta." Chương 76, không phải là muốn trả thù, mà là hẹn hò, ba người kia nữ sinh. Tất cả học sinh trong phòng học, bao gồm ngay cả bản thân Diệp Oản Oản đều có chút sững sờ. Ba nữ sinh trố mắt nhìn nhau, thật lâu mới phản ứng được. Nóng này không rất mà mở miệng truy hỏi. "Đông, Đông ca, rốt cuộc đang nói gì thế? Diệp Oản Oản là người của cậu là ý gì? Đông ca, ngươi có phải hay không nghĩ sai chỗ nào rồi?" Khuôn mặt Lăng Đông không nhịn được nói tí trên mặt chữ, Diệp Oản oản là người của lão tử, ai cũng không cho phép động vào. Nghe không hiểu tiếng người sao? Nghe rõ ràng liền cút cho ta. Ba người là bạn bè của Trình Tuyết, bình thường cùng Lăng Đông cũng rất quen thuộc, vẫn là lần đầu tiên bị Lăng Đông dùng không giọng khách khí như vậy nói chuyện. Tất cả đều bị tiếng hét của Lăng Đông dọa đến hốc mắt phiếm hồng. Vốn như muốn nói nữa cái gì đó nữa, nhưng nhìn Lăng Đông vẻ mặt dọa người, nhất thời không dám nói nhiều chỉ có thể rậm chân, thật nhanh hướng phía Trình Tuyết chạy đi. Ba người sau khi rời khỏi, Lăng Đông lần nữa nhìn về phía Diệp Oản Oản, vẻ mặt hung tợn lúc đầu nhất thời trở nên có chút cứng ngắc thậm chí không lưu loát. Do dự mấy giây sau, Lăng Đông mở ra cái túi khác, một túi lớn quả vặt xanh xanh đỏ đỏ cầm trong tay trực tiếp cứng rắn nhét vào trong ngực Diệp Oản Oản. Buồn bực nói, "Cho cậu nè." Diệp Oản Oản nhìn lấy túi quả vặt trong ngực, vẻ mặt quỷ dị tiếp tục trầm mặc. Lăng Đông đứng ở trước mặt bàn học của cô, dường như không có ý tứ muốn đi, gương mặt muốn nói lại thôi, mỗi lần vừa định mở miệng nói chuyện, lại rút lui trở về. Như thế lặp đi lặp lại nhiều lần sau, rốt cuộc hít sâu một hơi, lắp bắp hướng về phía cô mở miệng, "Diệp Oản Oản, cậu, cậu buổi tối tan học có rảnh không?" Buổi tối, trong đầu của Diệp Oản Oản theo bản năng hiện lên một câu mà mọi người tại thời điểm thường nói. "Tan học đừng đi." Đây là muốn chuẩn bị sau khi tan học tự minh trường chị cô sao?" Tựa hồ là nhận ra được hiểu lầm của Diệp Oản Oản, Lăng Đông vội mở miệng bổ sung một câu, "Học, gần trường học mới mở một tiệm thịt nướng, muốn cùng đi ăn không?" Tứ mời cậu, tất cả học sinh đang vây xem. Đệt, vì sao cái này nội dung cốt truyện phát triển càng ngày càng quỷ dị a? Diệp Oản Oản dùng sức nặn nặn mỹ tâm, "Tình huống gì, không phải là muốn trả thù, mà là Hẹn hò, chờ một chút vân vân. Ngượng ngùng, bạn học Lăng Đông, tớ thật sự là không hiểu ý của cậu. Xin hỏi một chút, đây là loại hối lộ mới sao? Diệp Oản Oản trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Thật ra thì vào lúc này tất cả mọi người vây xem đều không hiểu cái gì cả. Nếu nói Lăng Đông là bởi vì kiêng kỵ Triệu Tinh Châu mới không dám động thủ với Diệp Oản Oản còn có thể hiểu. Nhưng dù coi là như vậy, cũng không nhất định nói ra Diệp Oản Oản là người của hắn như vậy chứ. Bây giờ lại còn muốn mời cô ta buổi tối cùng đi ăn cơm. Chỉ mới 1, 2 ngày nghỉ ngắn ngủi thôi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thế? Nghe được lời nói của Diệp Oản Oản, sắc mặt Lăng Đông nhất thời có chút không tốt lắm, mất hứng nói, không phải là hối lộ. Diệp Oản Oản cười một tiếng, "Lăng Đông, người ngay thẳng không nói tiếng lóng, cậu rốt cuộc muốn như thế nào? Nói thẳng đi." Lăng Đông không nhúc nhích đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm cô. Đêm hai tay nắm thành quả đấm bóp kẹo kẹt kẹo kẹt vang dội. Ngay tại thời điểm Diệp Oản Oản cơ hồ cho là hắn muốn động thủ đánh người. Hắn liền đột nhiên mở miệng nói, "Diệp Oản Oản, tớ thích cậu." Diệp Oản Oản sắc mặt ngẩn ngơ. Hắc, phốc, khục khục ho khan, Lang Đông rất tiếng trong nháy mắt. Bên cạnh một mực cửa thở ơ lạnh nhạt tư hạ các ngạo biểu tình lãnh đạm rốt cuộc lại cũng không nhịn được. Bị sặc ho khan kịch liệt, trong phòng học, tất cả học sinh đồng loạt hít vào một ngụ khí lạnh. Biểu tình của tất cả mọi người đều giống như gặp quỷ. CMN, tứ đặc biệt mới vừa nghe được cái gì? Đông Ca lại đang cùng Diệp Oản Oản ma lem tỏ tình. Lăng Đông ngồi cùng bàn đồng đảng căm đều sắc rất xuống. Một nam sinh khác càng là mặt đầy kinh sợ, "Giờ ạ Đông Ca điên rồi sao?" Chương 77: Tiêu chuẩn chọn bạn trai. Diệp Oản Oản không có chút phòng bị nào đột nhiên được tỏ tình ngay trước mặt mọi người. Thời khắc này nội tâm là không hiểu được, đầy đầu đầy chỉ có một suy nghĩ thôi xong rồi xong rồi. Cô vừa mới trải qua một trận đại kiếp vừa chạy thoát chết xong. Ai biết Lăng Đông lại tiếp tục tới, rốt cuộc là có vấn đề ở chỗ nào? Chẳng lẽ Lăng Đông là vì trả thù cô, cho nên chuẩn bị cua cô vào tay sau đó sẽ quăng? Diệp Oản oản rất nhanh liền bỏ đi khả năng này, vì phương pháp này hoàn toàn là đánh kẻ thù bị thương 800, chính mình cũng tự tổn thương 1000. Trì Cần Lăng Đông không phải là náo xảy ra vấn đề. Cũng không thể dùng loại phương thức tự ngược này trả thù cô. Chẳng lẽ thật sự là bởi vì chuyện tối hôm qua? Nếu như không phải là hối lộ mà nói, cô nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể là nguyên nhân này thôi. Chẳng qua chỉ là chứng kiến bộ dáng cô không hóa trang. Hơn nữa cũng chỉ là một cái liếc mắt, cô căn bản sẽ không để ở trong lòng, thậm chí suy nghĩ Lăng Đông lúc ấy say khướt khả năng đều không thấy rõ. Ai biết cái nhìn kia lại sẽ gây ra cho cô lớn như vậy phiền toái. Cái này vạn ác nhìn thế giới, Lang Đông ở trường học cũng là nhân vật quan trọng, nhân vật quan trọng như vậy lại cùng gái xấu nổi danh ở Thanh Hòa ngay trước mặt mọi người tỏ tình. Sự kiện có tính bùng nổ như thế, không tới nửa ngày nhất định sẽ truyền khắp toàn bộ trường học. Tư Dạ Hàn biết cũng là chuyện sớm hay muộn, lấy tính tình của Tư Dạ Hàn, chỉ một chuyện như vậy đã đủ để cho tất cả việc cô làm trong khoảng thời gian này hết thảy tất cả đều trôi theo dòng nước. Vì mấy chuyện vừa mới trải qua mấy ngày vừa rồi, cuộc sống của Diệp Oản Oản như ngừng lại, cả người mệt mỏi không muốn nói chuyện. Lăng Đông tứ cảm thấy rằng cậu cần phải đi khoa mắt để khám một chút. Diệp Oản Oản đỡ cái trán, ủy oải mở miệng, Diệp Oản Oản nói thật ra là nói hộ lòng của mọi người. Tất cả mọi người đều âm thầm gật đầu. Mấy đồng đảng của Lăng Đông thậm chí âm thầm oán thầm. Nào chỉ là khoa mắt a, tốt nhất là nhìn là khoa não bộ nữa. Lăng Đông chân mày nhíu chặt mà nhìn chằm chằm nữ sinh trước mắt. Gần từng chữ mở miệng, Diệp Oản Oản tứ là nghiêm túc, Diệp Oản Oản dĩ nhiên là muốn cự tuyệt, cô không thể lưu lại bất kỳ cái chướng ngại nào, nhưng cô không có khả năng nói ra trước mặt mọi người việc mình đã có bạn trai. Nếu không bị trường học lấy cớ phát hiện là yêu sớm, sẽ bị nhớ một khoản, cô cũng không giống như Lăng Đông có cha là chủ tịch trường học có thể không cố kỵ gì. Vì vậy, Diệp Oản Oản chỉ có thể mở miệng nói, "Xin lỗi, bất kể cậu đang trêu chọc tớ hay là nghiêm túc, tớ đều đối với cậu đều không có hứng thú." Lăng Đông biểu tình nhất thời cứng đờ, "Tại sao? Tại sao đối với tớ không có hứng thú?" Diệp Oản Oản thấy Lăng Đông cố chấp đứng ở nơi đó, vẻ mặt dị thường nghiêm túc. Vẻ mặt không có được câu trả lời không bỏ qua, chỉ có thể mở miệng nói, bởi vì cậu không phù hợp với tiêu chuẩn chọn bạn trai của tớ. Vậy tiêu chuẩn của cậu là gì? Tớ nơi nào chưa tốt? Cậu nói, tớ có thể thay đổi. Lăng Đông lập tức mở miệng, "Ta, Hào, Đông ca có phải hay không bị ngã dập đầu? Đây tuyệt đối không phải là Đông ca của ta, là bị loạn thất bát tao lộn xộn nhập xác vào rồi." Giời ạ, cái này Ma Lem rốt cuộc đối với Đông Ca của ta làm cái gì? Nguyên tưởng rằng Lăng Đông nghe được Diệp Oản Oản cự tuyệt nhất định sẽ giận dữ, ai biết hắn lại có thể ăn nói khép nép như thế này. Còn nói sẽ vì cô ta mà thay đổi, đồng dạng của Lăng Đông đã hoàn toàn nhốn nhia nhốn nháo. Chớ đừng nhắc tới những đồng học đang vây xem kia, tất cả mọi người đều cảm giác tam quan của mình như bị bom nguyên tử ném bom. Diệp Oản Oản thở dài, "Lăng Đông đồng học a, Đừng trách ta, đây chính là ngươi không phải hỏi a. Vì vậy, Diệp Oản Oản mở miệng nói, ta đệ nhất tiêu chuẩn là ít nhất so Tư Hạ đẹp trai hơn 1800 lần đi. Lăng Đông sững sốt thật lâu mới phản ứng được, ngươi đang ở đùa. Một bên không khỏi nằm cũng trúng đạn Tư Hạ, Diệp Oản Oản vẻ mặt nghiêm túc, ta là nghiêm túc. Chương 78, là bọn hắn mù mắt mới đúng, đến thời gian tan học Nán ngồi trong vòng một ngày, tin tức liền truyền khắp toàn bộ trường Thanh Hòa thậm chí nhiều trường học chung quanh. Tất cả mọi người đều biết lão đại Thanh Hòa Lăng Đông tỏ tình cùng gái xấu hạng nhất Thanh Hòa Diệp Oản Oản kết quả là bị cự tuyệt. Còn biết rằng đồ náo tàn gái xấu đó khoe khoang khoác lác nói tiêu chuẩn chọn bạn trai của mình là còn phải đẹp trai hơn Tư Hạ. Trong trường học, tại hội trường nhỏ, Lăng Đông ngồi ở hàng cuối cùng, vẻ mặt sùng bái nhìn Diệp Oản Oản trước mặt đang tập diễn. Bị Diệp Hoàn Hoàn tại chỗ cửa tuyệt làm hắn mất mặt như vậy Nhưng hắn cuối cùng vẫn chưa muốn từ bỏ ý định Bên cạnh hắn vị trí gần cửa sổ là Tư Hạ Lăng Đông đưa một điếu thuốc đi qua Tư Hạ lười biếng con người tựa như liu ly li. Không có nhận, Lăng Đông thấy hắn không nhận Liền chính mình châm thuốc lá Hít một hơi thật sâu Sau đó vẻ mặt nghiêm tốc mở miệng nói Tư Hạ, Diệp Hoàn Hoàn là nữ nhân tớ coi trọng Là huynh đệ mà nói liền chú ý một chút Lúc diễn cảnh hôn, cậu không nên làm quá nghiêm túc nha." Tư Hạ thần sắc hờ hững chớp mắt một cái, "Cậu nghĩ quá nhiều rồi." Lăng Đông Đại Khải cũng cảm thấy mình tự nghĩ quá nhiều. Nghe nói Tư Hạ lúc nhìn gương mặt đó của Diệp Oản Oản căn bản là không có biện pháp đến gần. Dù sao hiện tại gương mặt này của Diệp Oản Oản vẫn là vô cùng an toàn. Vì vậy, Lăng Đông ho nhẹ một tiếng mở miệng nói, "Tư Hạ, bằng không tớ thương lượng với cậu." cậu đem nhân vật này nhường cho tớ đi. Lão sư bên kia tớ sẽ đi nói. Tiểu Tuyết không phải là không muốn cậu cùng Diệp Oản oản diễn vai diễn thân mật này sao? Vậy cậu đều không cần diễn, tớ giúp cậu lần này. Như vậy há chẳng phải là vẹn toàn đôi bên? Tư Hạ nghe vậy rốt cuộc mở mắt, nhìn hắn một cái, tựa hồ đang xem xét. Một bên đồng bọn của Lăng Đông quả thực không nhịn được. Vẻ mặt hoảng sợ vọt tới trước mặt Lăng Đông. Đông ca Ngươi tỉnh táo một chút a, Đông ca, ngươi thế nào có suy nghĩ không thông như vậy? Một nam sinh khác cũng đau đầu ôm tim nói, "Đông ca, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Khẩu vị của ngươi lúc nào trở nên nặng như vậy rồi hả?" Lúc nghe âm thanh của hai người anh em mình trách trách quái quái, Lăng Đông nhớ lại cảnh tối hôm qua nhìn thoáng qua, lỗ tai lập tức đỏ. Vốn định giải thích, cuối cùng vẫn chỉ tức giận mắng một câu, "Các ngươi thì biết cái gì?" Hắn sẽ không nói với bất kỳ người nào chân tướng này. Hắn tích loại cảm giác này bí mật của cô chỉ có một mình hắn biết. Lại nói nếu là tất cả mọi người đều biết, hắn chẳng phải là muốn có thêm vô số tình địch hay sao? Đồng ca, Trình Tuyết nhanh chóng đi tới trước mặt Lăng Đông, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tức đến cơ hồ vặn vẹo. "Đồng ca, cậu rốt cuộc đang làm cái gì? Không cần nói cho tớ là cậu vừa ý Diệp Oản Oản cái ma lem đó thật chứ?" coi như Lăng Đông thay thế Tư Hạ cô ta cũng không cách nào chịu đựng được. Lăng Đông tại sao có thể cùng Diệp Oản Oản cái ma lem đó thân mật cùng nhau? Lăng Đông liếc mắt nhìn Trình Tuyết đang giậm chân. Ừ, thật sự coi trọng cô ấy. Trình Tuyết bị nghẹn gần chết. Cậu điên rồi sao? Vừa ý ai không được, lại với ý Diệp Oản Oản. Cậu có biết hay không hiện tại mọi người nói cậu thế nào? Tất cả đều đang nói náo của cậu hư rồi. Vậy coi như não của tớ hư rồi đi. Lăng Đông nói không chớp mắt, một bộ mặt bị đầu độc làm mọi người không hiểu được. A, não của hắn hư rồi, là bọn hắn mù mắt mới đúng. Tư Hạ, chuyện tớ vừa nói, cậu nghĩ như thế nào? Lăng Đông vừa nhìn về phía Tư Hạ, có chút hằn trương truy hỏi. Lúc này, phía trước có người đang kêu Tư Hạ, đến vai diễn của cậu rồi. Tư Hạ nhất thời sống lưng cứng đờ, ánh mắt khó khăn nhìn về phía Diệp Oản oản cái miệng đỏ như máu phảng phất như đứa trẻ mới vừa ăn. Một hồi lâu sau, mở miệng nói, "Tớ sẽ cân nhắc." Nói xong liếc nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, thần sắc vội vã nói, "Tớ có chuyện, đi trước một bước." Chương 79, nhìn tớ rất giống người độc thân sao? Bởi vì Tư Hạ tạm thời có chuyện nên buổi tập diễn kịch không có cách nào sắp xếp được. Vì vậy mọi người liền trực tiếp giải tán, xem Tư Hạ sợ kia, trực tiếp bắt đầu chạy trốn, lại nói Từ Hạ sẽ không thật muốn đem nhường vai hoàng tử cho Lăng Đông diễn chứ? Mình cảm thấy điều rất có thể nha, có người muốn làm công tử bạc liêu, chủ động thay thế hắn, làm gì có đạo lý không đổi. Không nhìn ra Diệp Oản oản cái ma lem đó lại còn có loại thủ đoạn này. Hắn rốt cuộc cho Lăng Đông uống cái nước canh gì? Trong hội trường nhỏ, các nữ sinh vốn đang đang lén lén nghị luận, Lăng Đông hung thần ác sát một đường đi ngang qua. Nhất thời tất cả đều sợ đến hoa dung thất sắc vội vàng thu dọn đồ đạc chạy, Lăng Đông trừng xong những người đó rồi đi tới trước mặt Diệp Oản Oản. Biểu tình hung ác trong nháy mắt trở nên cứng ngắc cùng luống cuống. Cậu không muốn cùng tớ cùng nhau ăn cơm cũng được, tớ, tớ đưa cậu về nhà trọ, Diệp Oản Oản nặn nặn mỹ tâm, "Lăng Đông, tớ lúc trước đã nói qua." Lăng Đông lập tức cắt ngang lời cô, "Tớ biết nhan sắc tớ không như cậu mong muốn, nhưng tớ sẽ đối xử với cậu rất tốt." Cậu cũng không thể chỉ nhìn mặt mà đánh giá người khác a. Nghe nói như vậy, Diệp Oản Oản khóe miệng nhỏ nhất thời co rút, dường như hắn mới là người không tư cách nhất nói lời này chứ. Cậu đột nhiên yêu thích tớ, là bởi vì tối hôm qua chứng kiến bộ dáng tớ không hóa trang. Diệp Oản Oản trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, Lăng Đông ngược lại không phủ nhận, gật gật đầu nói, "Ừm." Diệp Oản Oản nhíu mày, cho nên nói, "Cậu yêu thích chẳng qua là khuôn mặt tớ mà thôi." Lăng Đông mấp máy môi. Tứ thử nhận tớ rất thích khuôn mặt của cậu. Cậu, cậu thật rất đẹp mắt, có câu yểu điệu thục nữ quân tử hảo câu. Tớ cũng không cảm thấy bởi vì cậu đẹp mắt mà thích cậu thì có lỗi gì. Đối với Lăng Đông có lý chẳng sợ, Diệp Oản oản có chút giở khóc giở cười, chỉ có thể mở miệng nói, thật ra thì tớ đã có bạn trai rồi. Cậu nói cái gì? Nghe nói như vậy, Lăng Đông nhất thời đổi sắc mặt, một hồi lâu sau lại bình tĩnh lại nói, Cậu không cần dùng loại phương pháp này tới cự tuyệt tớ." Diệp Oản Oản thần sắc bất đắc dĩ nói, "Tớ thực sự người giống như người độc thân không có người yêu ư?" Lăng Đông cau mày, "Tớ không phải là cái ấy này, chẳng qua là không thể trách hắn không tin. Dù sao Diệp Oản Oản luôn luôn đều là lấy diện mạo dọa người kia gặp người. Làm sao có thể có bạn trai? Bạn trai cậu phù hợp tiêu chuẩn của cậu sao?" Lăng Đông ngược lại hỏi, Diệp Oản Oản quả quyết gật đầu phù hợp, mà Diệp Oản Oản vừa nói như thế, Lăng Đông trong nháy mắt sắc mặt tối sầm lại, càng tin chắc cô là đang gạt mình. Diệp Oản Oản, cậu không cần lại tìm mượn cớ gạt tớ, cậu có quyền cư tuyệt của cậu, tớ cũng có quyền theo đuổi của tớ, tớ sẽ không buông tha. Diệp Oản Oản thở dài. Vậy cậu muốn như thế nào mới tin tưởng là tớ nói thật? Tại sao một lần hai lần nghe được cô có bạn trai tất cả đều không tin? thực sự là lấy tướng mạo của mình làm tiêu chuẩn nhìn người của khác đi. Thế giới phát triển, thế giới rộng lớn, nhân khẩu vô số sẽ không tìm được người thích bộ dạng này của cô sao? Lăng Đông liếc nhìn Diệp Oản Oản một cái, suy nghĩ một chút mở miệng nói, Trừ Phi chính mắt tớ thấy được hắn, chính mắt thấy được, mang tư dạ hàn đi gặp một nam sinh thích cô, đang đuổi theo cô, trừ phi là cô chán sống rồi muốn tìm cái chết. Ách, không đúng, mang bạn trai đi gặp Lăng Đông dường như cũng không phải không thể a. Diệp Oản oản rất là nghiêm túc trầm ngâm thật lâu, rốt cuộc thử thăm dò nhìn về phía Lăng Đông nói, cậu chắc chắn gặp được hắn liền từ bạn bỏ ý định sao? Lăng Đông không đến rơi đến vào bẫy như. của cô, cẩn thận mở miệng nói, dĩ nhiên, nếu như hắn thật giống như cậu nói yêu tú như vậy, so với Tư Hạ còn phải đẹp trai hơn 1800 lần. Được rồi, xem ra muốn kéo theo một người bất kỳ làm là chán ngăn cản cũng là không thể nào. Cô đi đâu tìm một còn đẹp trai hơn tư hạ 1800 lần nam nhân đi. Được rồi, cậu để cho tớ suy nghĩ một chút, cái đó, bạn trai tớ hắn rất bận rộn, nếu như tớ hẹn thời gian xong sẽ cho cậu câu trả lời. Diệp Oản oản mở miệng nói, Lăng Đông chỉ coi như cô còn đang giả bộ, hoàn toàn không để ở trong lòng. Được. Chương 80, Họa Phong đột biến. Lăng Đông Kiên quyết muốn đích thân hộ tống Diệp Oản oản trở về nhà trọ. Dọc theo đường đi tình cảnh kia có thể tưởng tượng được. Mọi người vây xem chỉ thấy nam sinh cao lớn anh tuấn, người mặc đồ bóng rổ, dập khuôn từng bước đi theo bên cạnh nữ sinh, một bộ dạng sứ giả hộ hoa, làm cho tâm thiếu nữ tràn lan, nhưng là hắn lại hộ tống nữ sinh họa phong đột biến, kiểu tóc đáng sợ, trang điểm đậm, miệng đỏ tươi như chậu máu, thật là vô cùng thê thảm. Trời ơi, Diệp Oản Oản cái ma lem này lại cũng có người theo đuổi. Trọng điểm là, theo đuổi cô ta vẫn là lão đại của Thanh Hòa chúng ta. Tớ còn tưởng rằng là loạn truyền đây, đây cũng quá dọa người. Vây xem trong đám người, Thẩm Mộng Kỳ nhìn xa xa hai người, nhìn nhân vật quan trọng của Thanh Hòa đối với Diệp Oản Oản bộ dáng ân cần tiểu ý. Sắc mặt rõ ràng trong nháy mắt liền cứng lại, cô còn tưởng rằng hôm nay có thể thấy bộ dạng Diệp Oản Oản khóc ròng ròng. Ai biết cô ta không chỉ có đang yên đang lành chẳng có chuyện gì. Còn được thời đắc ý, làm náo động lớn, cửa nhà trọ nữ sinh. Lăng Đông sau khi rời đi, Thẩm Mộng Kỳ lập tức hướng phía Diệp Oản Oản chạy đến. Nhìn hướng Lăng Đông rời đi, bày ra một vẻ mặt quan tâm, thử thăm dò dò hỏi, "Oản Oản, cậu cùng Lăng Đông là xảy ra chuyện gì à?" Giờ phút này sau lưng Thẩm Mộng Kỳ còn đi theo hai nữ sinh. Nữ sinh bên trái mặc cả người váy en tục nữ màu trắng, vẻ mặt kiêu ngạo mà đứng ở nơi đó, nhìn từ trên cao xuống mà liếc Diệp Oản Oản một cái nói. Một bên có chú ý với Tư Hạ, một bên lại cúi kết lăng đông, Diệp Oản Oản, cô thật đúng là càng ngày càng không biết xấu hổ, nghe lời nói của Giang Yên Nhiên, trong lòng thầm mộng kỳ nhất thời một trận sảng khoái, ngay sau đó che giấu vẻ mặt thống khoái, thân mật kéo Giang Yên Nhiên khuyên nhủ, "Yên Nhiên, Cậu đừng nói oẳn oẳn như vậy, oẳn oẳn không phải loại người đó, khả năng chẳng qua là bạn bình thường đi." Giang Yên Nhiên nghe vậy, trên khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn tràn đầy khinh bỉ và khinh thường. "Bạn bình thường cái gì? Trước mặt mọi người cũng tỏ tình, còn ba ba đi theo phía sau cô ta làm sứ giả hộ hoa. Đây là bạn bình thường." Nữ sinh bên phải thầm mộng ký tướng mạo bình thường ăn mặc đồng phục học sinh âm dương quái khí nói cũng không biết cái ma lem đó dáng dấp xấu như vậy cũng có thể câu đến nam nhân. Rốt cuộc là bằng cách gì? Thẩm Mộng Kỳ các cô bên này động tĩnh hấp dẫn không ít nữ sinh vây ở gần đây chỉ chỉ trỏ trỏ. Mọi người vây xem nghe một chút phương cầm nhọn nhịp chố mắt nhìn nhau. Hiểu ý thần dẫn, sách sẽ không phải là công phu trên giường đi. Thẩm Mộng Kỳ vẻ mặt bộ dáng lo lắng đề bảo toàn. Chuyện này nhất định là có hiểu lầm gì đó. Giang Yên Nhiên hai tay ôm ngực Thấy thầm mộng kỳ một mực ở đây nói giúp Diệp Hoàn Hoàn. Cao mày nói, mộng kỳ, cậu thế nào đến bây giờ còn đang cùng thứ người như vậy dính dấp không rõ. Cũng không ngại bần, thầm mộng kỳ đáy mắt chàn đầy cười trên nổi đau của người khác. Nhưng là trên mặt bầy ra một bộ mặt bị kẹp ở giữa Diệp Hoàn Hoàn và Giang Yên Nhiên rất khó khăn. Giang Yên Nhiên, cậu đừng nói như vậy, thật ra thì Hoàn Hoàn cũng thật đáng thương, trong nhà biến thành như vậy. Đứa cuối cùng không thể ở lúc cậu ấy khó khăn nhất lại rời đi. Giàng yên nhiên cười lạnh một tiếng. Mộng kỳ cậu chính là quá hiền lành quá mềm lòng. Có câu nói người đáng thương nhất định có chỗ đáng hận. Nhà cô ta biến thành như vậy cũng không phải bởi vì ba cô ta thất đức. Còn có bị chính cô ta bôi xấu đức hạnh. Cuộc sống riêng hỗn loạn. Cứ người như vậy có cái gì tốt đáng giá để cậu đồng tình. Người ta bản lãnh lớn đây. An gian ngồi vào bên cạnh tư hạ. Còn chen chúc làm rất vị trí diễn của trình tuyết, ngay cả lão đại của Thanh Hòa chúng ta đều có thể cào thượng tay. Những nữ sinh khác vây xem nghe vậy nhộn nhịp gật đầu phụ hỏa. Rất tán thành. Trường 81, không phải là cậu rõ ràng nhất sao? Diệp hoàn hoàn thở ơ lạnh nhạt thấy giang yên nhiên cùng phương cầm bị thầm mộng kỳ làm ống pháo. Hùng hăng nổ sung đối với chính mình, trong lòng không khỏi cười lạnh. Một màn này thật đúng là quen thuộc.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 Dương Yên Nhiên cùng Phương Cầm dần dần bắt đầu liên kết gạt bỏ cô. Hung hăng yêu cầu nhà trường đổi nhà trọ, rất lâu sau đó cô mới biết, có lời đồn đại nói cô thường xuyên được xe sang trọng đưa đón. Cùng người ngoài trường lui tới cặn kẽ, ám chỉ cô bị bao nuôi, bởi vì lời đồn đại không tốt có liên quan tới cô càng ngày càng nhiều. Không người nào nguyện ý cùng với cô ở cùng nhau, cô mới bị một mình một gian phòng. Những lời này từ đâu mà truyền đi? Giàng yên nhiên cùng phương cầm tại sao lại tin tưởng như thế? Có thể tưởng tượng được, Diệp Hoàn hoàn tựa như cười mà không phải cười hướng phía thầm mộng kỳ nhìn một cái. Còn muốn giả bộ làm bạch liên hoa, cầu ngược lại muốn nhìn một chút. Giàng yên nhiên cùng phương cầm sau khi biết được bộ mặt thật của bản cùng phòng hiên lành đơn thuần. Sẽ là phản ứng gì? Thầm mộng kỳ quen dành về đùa bỡn lòng người. Kiếp trước dựa vào hai mặt nhưng là chiêu mộ được không ít mạng giao thiệp.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 cái tên tống tử hàng lừa gạt đến xích sao tình yêu thực sự. Cái người mà cô luôn muốn biết là ai? Lại là người mà cô ta coi là bằng hữu tốt nhất Thẩm Mộng Kỳ. Khó trách, khó trách Tống tử hàng sống chết không nói cho cô ta rốt cuộc là ai. Hắn gắt gao bảo vệ người mà ở ngay bên người cô ta. Giờ phút này, Giang Yên Nhiên mặt đầy không cách nào tin nhìn chằm chằm Thẩm Mộng Kỳ. Thẩm Mộng Kỳ, cậu nói cho tớ biết, đây là chuyện gì? Tống Tử Hàng cho tới nay yêu thích người kia, là cậu. Chương 83, một tay vỗ không lên tiếng, Thẩm Mộng Kỳ hoàn toàn không nghĩ tới một câu nói vô tâm như vậy của Diệp Oản Oản liền để cho cô ta, Mộng Kỳ chọc tới phiền toái lớn như vậy. Thật là hận không thể tại chỗ đem cô ta Oản Oản xé đi. Nhưng bây giờ sự tình đã như vậy, cô ta, Mộng Kỳ chỉ có thể đè nén lửa giận. Bề đầu sứt trán mà mở miệng nói, "Yên nhiên, cậu nghe tớ giải thích."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 lại sẽ làm ra chuyện như vậy, biết rõ Giang Yên Nhiên một mực thích Tống Tử Hàng, còn lừa gạt cô ấy, Yên Nhiên cùng Tống Tử Hàng cấu kết làm bậy. Quả thật là không có lương tâm. Nói không chừng chẳng qua là Tống Tử Hàng yêu đơn phương cô ta thì sao? Một tay vỗ không lên tiếng được không? Không nghe Giang Yên Nhiên nói, người ta đều chủ động dâng nụ hôn rồi sao? Điều này cũng đúng, Diệp Oản Oản đứng tại chỗ, lặng lặng nhìn lấy hình bóng Giang Yên Nhiên lảo đảo đi ra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 hỏi hắn có thể hay không ra mặt giúp cô ngăn cản một cái hoa đào. Dấu lớn dấu lớn. Chương 84, làm thành anh ruột đang suy nghĩ, cô nhận ra được ánh mắt căm hận của Thẩm Mộng Kỳ hướng về phía mình. Diệp Oản oản nhỏ bé không thể nhận ra mà nhíu mày. Vẻ mặt vô tội ung dung mở miệng, "Mộng Kỳ, tớ không biết sự tình sẽ biến thành như vậy, cậu sẽ không trách tớ chứ?" Thẩm Mộng Kỳ nghe những tiếng xì xào bàn tán khó nghe xung quanh,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 Làm sao còn cùng cậu đối xử tốt hơn như thế, còn bận rộn giúp cậu đem anh trai cậu vào làm công ty của ba tớ. Nói tới chỗ này, Thẩm Mộng Kỳ nhất thời có sức lực, mở miệng cười nói, anh mộ phàm ngoại trừ rất thích đánh bạc, công việc vẫn là thật cố gắng, ít ngày trước cha tớ còn khen anh ấy, chỉ cần anh mộ phàm cố gắng làm việc, cha tớ khẳng định sẽ không bạc đãi anh ấy. Chương 85, được tiện nghi còn ra vẻ.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 Nhìn thấy bộ mặt thầm mộng kỳ giả bộ bố thí, Diệp hoàn hoàn ra vẻ kinh ngạc nói, anh tớ làm việc bên trong nhưng là có tạo thần thủ danh sưng là vương bài sắp đặt hình tượng. Đối thủ một mất một còn của giải trí toàn cầu Hoàng Thiên đi mời anh ấy. Anh ấy không chịu đi, không nghĩ tới cậu tùy tiện nói mấy câu nói anh ấy sẽ đi ngay. Mặc dù 7 năm sau gai hia trí thụ tinh của thầm ra hoàn toàn nghiền ép toàn cầu, cùng với Hoàng Thiên của Diệp ra sánh vai.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 Thẩm Mộng Kỳ vài ba lời liền đem tất cả trắng đen không đúng đều làm cho điên đảo. Ngoài mặt là ra vẻ quan tâm tới an nguy của Diệp Oản Oản, nhưng thật ra là gán cho Diệp Oản Oản cái tội chiêu hoa gẹo nguyệt. Nói đến kĩ xảo đổi trắng thay đen, Thẩm Mộng Kỳ ngược lại không đứng thứ hai. Chứ cái tin tức này ra, cô ta tự nhiên lại không quên gửi kèm mấy tấm hình hai người sóng vai đi với nhau. Lúc này mới rốt cục vơi bớt mấy phần tức giận.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 Trường học có nam sinh đang theo đuổi Diệp tiểu thư, vì vậy, hứa dịch nhanh chóng để cho người đi tra xét một chút. Một lát sau, điều tra kết quả ra, trong trường học lại có một tiểu thư đang công khai theo đuổi Diệp Oản Oản. Còn huyên náo toàn trường đều biết, hứa dịch thật là nhanh muốn qua đời. Diệp Oản Oản nhất định chính là tụ tập những cái tai nạn thân xác. Quá đáng sợ, trường học có người đang nói phách lối theo đuổi Diệp tiểu thư. Bác sĩ Mạc, ông nhất định phải nói cho cửu gia sao? hứa dịch vẻ mặt đưa đám hỏi, bình thường Diệp Oản Oản cùng người đàn ông khác nói hơn một câu cừu ra đều phải tức giận, nhưng bây giờ lại có thể có người dám cố ý đồ với Diệp Oản Oản, hắn còn có thể để mặc cho Diệp Oản Oản ở bên ngoài sao? Vạn nhất hai người lại ồn ào, loại chuyện này hắn muốn gạt đến còn không kịp được không? Mạc Huyền nghe vậy sững sốt một chút, cậu chắc chắn chứ? Bộ dáng Diệp Oản Oản thế kia, lại còn có thể chọc phải hoa đào? Hứa Dịch nghiêm túc gật đầu, tin tức chính xác, hơn nữa nghe nói đối phương là lão đại của Thanh Hoa. Con trai của chủ tịch trường học, dáng dấp cũng thật đẹp trai, thật thu hút nhiều cô gái hoan nghênh, chính là khả năng ánh mắt có vấn đề. Mạc Huyền nặng nặng mi tâm, cũng có chút chần chừ, suy tư nửa ngày mới mở miệng nói, "Cửu gia sớm muộn cũng sẽ biết." Hứa Dịch suy nghĩ một chút cũng vậy, chẳng qua khác nhau chỉ là chết sớm chết chậm, vì vậy Hứa Sịch Chỉ có thể hít sâu một hơi. Gõ cửa phòng đang đóng chặt, Dề đặt đem cửa đẩy ra, chỉ thấy trong phòng tất cả rèm cửa sổ toàn bộ đều đóng lại. Chỉ có một chỗ khe hở hẹp hẹp lộ ra một tia ánh sáng yếu ớt, rơi vào bên trên khuôn mặt của người đàn ông. Cơ thể thon dài của Tư Dạ Hàn đang nằm trên ghế salon, chân sau quỳ gối, một cái tay để ngang mắt ngăn che ánh sáng. Cổ áo sơ mi đen luôn là uỷ cẩn thận tỉ mỉ tùy ý cởi ra hai nút áo. Chuẩn Mỹ đến yêu nghiệt, trên mặt mang bệnh tái nhợt, cả người đều tràn đầy một cỗ khí tức chán trường âm trầm. Nhưng là khí tức như vậy không chỉ có đối với hắn không có chút nào hao tổn, ngược lại để cho cả người hắn nhìn càng nguy hiểm quỷ quyệt, giống như trong pháo đài cổ ngủ say ngàn năm hấp huyết quỷ. Thật ra thì, An Tĩnh lúc ông chủ so với giận dữ lúc ông chủ còn nguy hiểm hơn gấp trăm lần. Hứa dịch nuốt nước miếng, nơm nớp lo sợ đi tới, cười Cửu gia, có ngài tin nhắn là là Thẩm Mộng Kỳ gửi tới, gửi rất nhiều cái, có thể là có việc gấp, này trước chi cần là tin nhắn của Thẩm Mộng Kỳ, Tư Dạ Hàn tuyệt đối sẽ xem, nhưng giờ phút này, Tư Dạ Hàn lại không có phân nửa phản ứng, hứa dịch đợi nửa ngày, thời gian lâu dài phải đứng tứ chi của hắn đều sắp tê dại. Vì vậy, chỉ có thể kiên trì đến cùng nói ra tin tức kia. Cửu gia, học, trường học thật giống như có một nam sinh Đang đeo đuổi dịp thiểu thư, một giây kế tiếp, đáp lại hắn, là cả không gian trong nhái mắt tăng vọt hơi lạnh sát ý đáng sợ. Trên ghế salon người đàn ông mặc dù ngay cả nhúc nhích cũng không có một chút nhúc nhích. Chẳng qua là hơi hơi mở mắt, nhưng trong nhái mắt khí tức quanh mình liền thay đổi hoàn toàn. Đỡ lấy máu me đầy đầu mưa gió tanh, bách quỷ gào thét, hứa dịch trong lòng khóc thầm. Hắn thật hy vọng tác dụng cũng không muốn tốt như vậy à lặng lẽ vì cái nam sinh mắt mù tìm đến cái chết mặc niệm một vạn lần. Chuẩn bị chờ đợi, lấy ứng phó sau đó đem tất cả chuyện có khả năng xảy ra. Ngay tại lúc thần kinh hứa dịch khẩn trương cao độ, một trận tiếng chuông điện thoại di động đột ngột reo lên. Hắn sợ đến thiếu chút nữa không trực tiếp đem điện thoại di động vứt đi. Hắn vội vàng liếc nhìn cuộc gọi đến trên màn hình điện thoại. Mới đầu còn tưởng rằng lại là Thẩm Mộng Kỳ muốn náo cái gì đây. Kết quả Định Thần nhìn lại, lại là Diệp Oản Oản gọi tới. Hứa Dịch nhất thời tim nhảy tới cổ rồi. Vào lúc này Diệp Oản Oản gọi điện thoại tới làm gì? Cửu, cửu ra, là điện thoại của Diệp tiểu thư, cuộc gọi video. Chương 88, Vỗ mông ngựa đến kẻ gian chuồn. Bên trong căn phòng an tĩnh âm lãnh giống như phần mộ. Chỉ còn lại chuông điện thoại di động đột ngột một mực quanh quẩn. Hứa Dịch thật sự là đoán không được ý của Tư Dạ Hàn cũng không biết hắn rốt cuộc có muốn nghe cú điện thoại này hay không. Chỉ có thể một mục sơ điện thoại di động đứng chờ chờ ở nơi đó. Cú điện thoại này để cho hắn trong tiềm thức có loại linh cảm không lành. Bết bát hơn chính là, theo tiếng chuông vang động, quanh mình cảm giác áp bách càng ngày càng bức người, tiếng chuông nghe vào trong tai quả thật giống như là bom hẹn giờ đếm ngược. Thần kinh hứa dịch căng thẳng đến cực hạn, đại khái là bởi vì quá hốt hoảng, tay run một cái lại không cần thận nhấn nút trả lời. Một giây kế tiếp, trong hình xuất hiện ánh mắt khuôn mặt quen thuộc của Diệp Oản Oản. Đầu kia điện thoại di động, Diệp Oản Oản đợi thật lâu không thấy người tiếp, mắt thấy điện thoại di động sắp tự động cúp. Lúc này, hình ảnh lóe lên, video nói chuyện điện thoại rốt cuộc kết nối. Thấy rõ màn ảnh trong nháy mắt, con ngươi Diệp Oản Oản đột nhiên co rút lại một chút. Chỉ thấy đầu kia màn hình người đàn ông đang nằm trên ghế salon. Một cánh tay để ngang cái trán, cổ áo sơ mi tùy ý cởi ra hai nút áo, tao cũng có chút sốc sắc, nhất là sắc mặt, tái nhợt đến không còn bình thường. Cho dù là cách màn hình, cô cũng có thể cảm giác được trên người nam nhân khí tức đáng sợ nguy hiểm đến cực hạn. Nhưng, cũng mê người đến cực hạn, nhìn theo góc độ của video, điện thoại di động tự hồ là một người khác đang cầm lấy. Có thể là hứa dịch, màn hình điện thoại di động một mực đang khẽ run lên. Cô đoán chừng là tay của Hứa Dịch đang run, từ chi tiết run rẩy nhỏ xíu bên trong, Diệp Oản Oản trong nháy mắt liền bén nhạy phát giác một tia nguy cơ. 8 phần 10 Tư Dạ Hàn đã nhận được tin tức, cô vẫn là chậm một bước, Diệp Oản Oản mấp máy môi, liễm lấy con ngươi, "Xin lỗi, không phải em đã quấy rầy đến anh nghỉ ngơi rồi chứ?" Một bên Hứa Dịch mắt thấy đã không cần thận nhận, chỉ có thể vội vàng giảng hòa, "Diệp tiểu thư, cửu gia còn chưa đi ngủ?" trễ như vậy cô còn gọi tới là có chuyện gì không? Diệp Oản Oản dùng sức gật đầu một cái. Có, trầm mặc một hồi, Diệp Oản Oản mới ngẩng đầu lên, tiếp tục mở miệng, hôm nay trường học có một nam sinh tỏ tình với tôi. Nói yêu thích tôi, vội vàng không kịp chuẩn bị mà nghe nói như vậy, hồn hứa dịch đều sắp bị hù dọa đến sợ chết khiếp. Diệp Oản Oản này tại sao lại phạm mu xuân tự vạch áo cho người xem lưng? Hắn không dễ phát hiện mà qua lại đung đưa điện thoại di động. Hy vọng nhắc nhở Diệp Oản Oản đừng nói nữa, nhưng mà, đầu kia điện thoại di động đã tiếp tục truyền tới âm thanh lầu bầu của Diệp Oản Oản. Anh có thể theo em cùng đi gặp người nam sinh kia hay không? Diệp Oản Oản rớt tiếng trong nháy mắt, hứa dịch thật là cảm giác có một đạo sấm hướng phía đầu lâu của mình bổ xuống. V, cô lại còn để cho Cửu Gia nghe lời cô cùng đi gặp người nam sinh kia. Bàn về việc muốn chết, Hắn thật là đối với Diệp Oản Oản quỳ phục, ngay tại thời điểm hứa dịch mất hết can đảm, chỉ thấy trong màn hình di động Diệp Oản Oản nổi giận đùng đùng tiếp tục mở miệng nói: "Em đã nói với người nam sinh kia là em đã có bạn trai. Hắn lại không tin em, chẳng lẽ xem em giống như cẩu độc thân vậy sao?" Bởi vì quá tức giận, em đã đáp ứng hắn, phải dẫn bạn trai của em đến cho hắn xem, em muốn cho hắn biết, em không chỉ có bạn trai. Hơn nữa bạn trai em so với hot boy của trường học chúng em từ hạ còn đẹp trai hơn 1000 lần." "Ê," Hứa Dịch sắc mặt sững sờ, ở một bên nghe đến trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không nghĩ tới còn có loại chuyện này. Diệp Oản Oản này chạy đi vỗ mông ngựa đến thật là không nên quá trơn chuột đi. Ngay cả người đàn ông trên ghế salon sắc mặt đang âm u cũng kinh ngạc chớp mắt một cái. Căn phòng lớn như vậy trong nháy mắt giống như đất đai hồi xuân. Diệp Oản Oản bởi vì đợi rất lâu không được đáp lại, lần nữa dụ cái đầu nhỏ xuống vẻ mất mát nói: "Xin lỗi, có phải em đem thêm phiền toái cho anh hay không? Nếu anh không tiện ra mặt." Vậy, thời gian, đầu kia điện thoại di động truyền tới mấy âm thanh khàn khàn của người đàn ông. Diệp Oản Oản đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cặp mắt nhất thời sáng lấp lánh: "Tối mai được không? Ngay tại gần trường học của em, có thể Chương 89, bởi vì bạn trai tớ thích, quả nhiên, Hằng Thần sẽ được khoan hồng là sự thật. Sáng ngày thứ hai, Tâm Tình Diệp Oản Oản có phần buông lỏng mà đi tới phòng học. Mới vừa ngồi xuống vị trí chưa được bao lâu, trên đỉnh đầu đột nhiên rơi xuống một bóng ma. Lăng Đông trầm mặt đứng ở trước gót chân của cô. Tất cả những người khác trong phòng học cũng đều tò mò mà hướng phía hai người nhìn lại. Lăng Đông mấp máy môi, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản mở miệng nói. Diệp Oản Oản, tớ không biết cậu rốt cuộc là nghe được tin nhảm từ nơi nào. Nhưng tớ có thể thề, tớ tuyệt đối không phải bởi vì cùng người khác đánh cuộc thua mới theo đuổi cậu. Càng không phải là cố ý đùa bỡn cậu, tớ là nghiêm túc, xin cậu hãy tin tưởng tớ. Ồ, tất cả bạn học chung quanh đều là một mảnh son sao? Sắc mặt Diệp Oản Oản tối sầm lại, tối hôm qua cô phí hết tâm tư mà nghĩ ra một phương pháp cải chính tin đồn như thế. Kết quả bị người này một câu nói liền làm hỏng, nhìn thấy vẻ mặt nam sinh bởi vì bị hiểu lầm mà bị thương. Diệp Oản Oản lặng lẽ an ủi săn sóc vỗ trán. Những lời ngày hôm qua tớ nói với cậu cũng là thật. Không phải là cậu cũng không tin tưởng tớ sao? Lời nói ngày hôm qua, chuyện cô nói mình có bạn trai sao? Vậy làm sao có thể giống nhau? Lăng Đông Lễ thẳng khí hùng mà mở miệng, buổi tối tớ dẫn cậu đi gặp hắn. Hành âm của Diệp Oản Oản không lớn. Chỉ có Lăng Đông cùng người bên cạnh cô tư hạ có thể nghe được. Lăng Đông nhất thời kịp phản ứng lời của Diệp Oản Oản. Trong miệng tốt lên hắn là chỉ ai? Trên mặt xẹt qua một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục ổn định. Được, cuối cùng đã tới giờ tan học, chờ cơm tối sau, trong sân trường không có người nào. Diệp Oản Oản kêu Lăng Đông ra. Hai người đi ra một nhà hàng bên ngoài trường cách đó không xa. Lăng Đông ngồi ở trên ghế salon đối diện Vẻ mặt một bộ trong lòng đã có dự tính, nhìn dáng dấp đã hoàn toàn xem thấu Diệp Oản Oản. Nếu không phải là cho hắn leo cây, chắc chắn là giả bộ, hoặc chính là tìm người tới giả mạo, người sau có khả năng tương đối lớn, nhưng trừ phi hắn mù mắt tài trí không phá được, tóm lại, hắn không có khả năng buông tha cô. Diệp Oản Oản đương nhiên biết Lăng Đông đang suy nghĩ gì, cũng không giải thích, liếc nhìn thời gian trên điện thoại di động, tư Dạ Hàn còn 20 phút nữa là đến. Có thể hỏi cậu một chuyện không?" Lăng Đông phía đối diện đột nhiên mở miệng, Diệp Oản Oản gật đầu. "Cái gì?" Lăng Đông nhìn chằm chằm khuôn mặt trang điểm kinh khủng của Diệp Oản Oản. Ho nhẹ một tiếng, "Cậu, cậu rõ ràng là đẹp như thế, tại sao phải cố ý đem chính mình biến thành như vậy?" Diệp Oản Oản một bên hút nước trái cây, một bên nháy mắt một cái. Bởi vì bạn trai tớ thích, Lăng Đông nhất thời nghẹn một cái. Bị thức ăn cho chó nhét vào miệng rồi à? Oản Oản Cậu không cần giả bộ nữa. Tiếp nhận tớ có khó khăn như vậy sao? Tớ mặc dù không có đẹp trai như Tư Hạ, nhưng dám nói tuyệt đối cũng không kém. Hơn nữa nếu cậu ở chung với tớ, tớ tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ cậu. Cậu tại Thanh Hòa có thể đi ngang." Giọng Lăng Đông rất là tự tin. Dĩ nhiên, hắn đúng là cũng có tư cách đó. Nhân khí của Lăng Đông ở trường học giá trị chỉ, chỉ đứng sau Tư Hạ. Nếu không cũng sẽ không cho cô kéo nhiều cừu hận như vậy. Diệp Oản oản nâng cằm lên, "Tớ chỉ thích bạn trai tớ thôi." Lăng Đông nghe vậy một bộ vẻ mặt không thể bắt cô làm gì. Sau đó, ánh mắt nhỏ hơi buồn nói, "Được, Oản oản, cậu luôn nói tớ không tin cậu, vậy bây giờ tớ liền tin tưởng cậu, tin tưởng tất cả lời mà cậu nói, tin tưởng cậu có bạn trai, tin tưởng bạn trai cậu thật sự tốt như cậu nói, nhưng là, nếu như sự thật chứng minh cậu gạt tớ thì phải làm sao bây giờ?" Diệp hoàn hoàn múc một miếng bánh bốt đinh lớn, không chút nghĩ ngợi mà bật thốt lên, nếu là tớ lừa cậu, tớ đây sẵn sàng đáp ứng cậu, lăng đông nghe một chút, nhất thời cả khuôn mặt đều sáng lên, cậu nói thật chứ? Diệp hoàn hoàn thành khẩn gật đầu, đương nhiên là thật. Trường 90, không tới nữa bạn gái sẽ không có, thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt liền qua 20 phút, nhưng là, thời gian đến. Từ Dạ Hàn lại không có đến, bất quá thời điểm 20 phút, Hứa Dịch đúng lúc gọi điện thoại cho cô. "Này, Diệp tiểu thư, quả thực xin lỗi, cửu gia bên này có chút việc trì hoãn, khả năng cần cô chờ thêm một chút." "A, là có chuyện gì gấp sao?" Diệp Oản oản vội vàng hỏi. Hứa Dịch giọng cũng không biết tại sao nghe dường như có cái gì không đúng. Nửa ngày mới mở miệng nói, "Không, không có, cũng không phải là chuyện gì to tát." Cô chờ một hồi mới có thể. A, vậy được, Diệp Oản Oản lúc này mới yên lòng. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Oản Oản nhìn về Lăng Đông phía đối diện mở miệng nói: "Bạn trai tớ tạm thời có chút việc trì hoãn, có thể phải tới chậm một chút." Lăng Đông hai tay ôm ngực, một bộ biểu tình đã sớm ngờ tới cô sẽ nói như vậy. Không nhanh không chậm mở miệng nói: "Không thành vấn đề, tớ có thể chờ." Tư Dạ Hàn bình thường một mực nhiều việc bề bộn, có chuyện trễ nải không thể bình thường hơn được. Diệp Oản Oản cũng không suy nghĩ nhiều, liền tiếp tục chờ. Đảo mắt lại nửa giờ trôi qua, Tư Dạ Hàn vẫn là không có đến, ngược lại hứa dịch lại gọi điện thoại tới. Ngữ khí khó xử lần nữa thông báo nàng, "Diệp tiểu thư, cửu gia chuyện bên này còn không có xử lý xong, cô phòng trưng còn phải chờ một chút." "Hả? Không có chuyện gì, anh để cho anh ấy làm việc trước chính sự đi." Diệp Oản Oản vô tình mở miệng nói. Lăng Đông ngồi đối diện thấy vậy, hướng phía Diệp Oản Oản nhìn một cái, "Thế nào, lại chậm trễ?" Diệp Oản Oản gật đầu, "Xin lỗi, anh ấy có việc gấp phải giải quyết." Lăng Đông cũng không vạch trần, "Không việc gì, ngược lại tớ cũng không có chuyện gì có thể từ từ chờ." Cứ như vậy, lại qua thời gian 1 giờ rất dài, người trong phòng ăn đã càng ngày càng ít. Sau một tiếng, Hứa Dịch lần thứ 3 gọi điện thoại tới. Lần này, hứa sích giọng nghe càng không đúng, nghe ra có vẻ rất là nơm nớp lo sợ, rất là sợ hãi, cơ hồ là nhanh hơn khóc, cũng không biết bên kia xảy ra chuyện gì khó giải quyết. Quả thực xin lỗi, cửu gia bên này còn chưa khỏe. Ồ, Diệp Oản oản nghe đến đó, cũng cảm thấy có cái gì không đúng, chẳng lẽ xảy ra chuyện lớn gì? Vẫn là Tư Dạ Hàn không nguyện ý tới, nhưng không đúng, có lẽ Tư Dạ Hàn nếu là không đến, trực tiếp cự tuyệt cô là được không cần phải đáp ứng cô, còn để cho Hứa Dịch thông báo với cô nhiều lần như vậy. Hoặc là hẹn lại ngày khác, Diệp Oản oản đề nghị. Hứa Dịch nghe một chút nhưng trong nháy mắt luống cuống, không được, ngàn vạn lần chớ, Diệp tiểu thư thật sự là quá xin lỗi, cửu ra bên này quả thật tạm thời không thể phân thân ra. Nhưng bất luận như thế nào tối nay anh ấy nhất định sẽ đi. Xin cô nhất định phải lại chờ thêm một chút, kính nhờ, híc, vậy cũng tốt. Cứ Sịch đã nói như vậy, Diệp Oản Oản cũng chỉ có thể đáp ứng, chẳng qua là trong lòng càng phát ra hiếu kỳ, tư Dạ Hàn bên kia rốt cuộc là xảy ra tình huống gì. Sau lần thứ 3 Diệp Oản Oản cúp điện thoại, Lăng Đông Liệp nhìn thời gian trên điện thoại di động, nhìn chằm chằm cô mở miệng nói, "Oản Oản, nếu như qua 12 giờ, người cậu nói còn chưa tới, hẳn là có thể tính là cậu gạt tớ đi." Diệp Hoàn oản nghĩ đến câu nói kia của Hứa Dịch bất luận như thế nào tối nay Tư Dạ Hàn nhất định sẽ đến. Cuối cùng vẫn gật đầu. Có thể, Lăng Đông nghe một chút, sắc mặt vui mừng, nhất thời một chút đều không nóng nảy, ngược lại mong đợi nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua. Giờ phút này cách 12 giờ đã chỉ còn lại hơn 1 tiếng. Còn có hơn 1 tiếng, cô gái trước mắt liền là bạn gái của hắn. Chương 91 Đêm nàng buông xuống, nhà hàng đã sắp phải đến thời gian đóng cửa. Dần dần chỉ còn lại có Diệp Oản Oản bọn họ một cái ghế dài còn có người. Gần đây giấc ngủ của Diệp Oản Oản thật quy luật, bình thường vào giờ này cô cũng sớm đã ngủ thiếp đi. Cho nên vào lúc này một mực đang mệt rã rời, lại chờ trong chốc lát người còn chưa tới. Diệp Oản Oản mí mắt càng ngày càng nặng, theo năng cầm lên biến thành nằm ở trên bàn, sau đó không cẩn thận liền trực tiếp nằm ở chỗ này ngủ thiếp đi. Lăng Đông lúc đầu đang xem thời gian, vừa nhấc mắt liền phát hiện Diệp Oản Oản đang ngủ say. Hắn nhìn chằm chằm cô gái đang ngủ say, trong đầu không khỏi hiện thoáng lên hình ảnh đêm hôm đó. Nhất thời lỗ tai có chút nóng lên, cô nói dứt khoát như vậy nếu như là lừa hắn, đáp ứng làm bạn gái của hắn, đây có phải hay không hàm ý rằng, thật ra thì cô ấy cũng thích mình, cho nên mới đáp ứng đây. Nghĩ tới đây, mắt lại nhìn thời gian càng ngày càng tới gần. Lăng Đông khó tránh khỏi có chút kích động, kìm lòng không được hướng phía gò má cô gái đưa tay ra. Oản oản, lúc này, rào một tiếng, cửa kính phòng ăn mang theo một trận gió đêm bị một ngón tay thon dài trắng nõn tới trong suốt đẩy ra. "Cái đó, xin lỗi, chúng tôi đã sắp đóng cửa." Cách ông chủ đang nói đến một nửa đột nhiên tiếng nói tiêu tan trong gió đêm. Tiếng bước chân lộc cục rõ ràng từ xa đến gần truyền tới. Lăng Đông chẳng biết tại sao tự nhiên sống lưng run lên. Ngay sau đó theo bản năng hướng phía cửa chính nhìn lại. Một giây kế tiếp, con người kịch liệt co rút lại, trong tầm mắt, một người đàn ông đang chậm rãi hướng phía của bọn hắn đi tới. Người đàn ông cả người mặc một tây trang cổ điển màu đen, con người tựa như có thể đem linh hồn của người khác đóng băng. Khi hắn từng bước từng bước đi tới, thật không giống như là người bình thường giống như ma vương đạp gió đêm cùng ánh trăng đi tới nhân gian. Nhà hàng lớn như vậy nhất thời lộ ra cảm giác hẹp hòi chật hẹp lên. Nhìn thấy người đàn ông vừa tới kia càng người cùng khuôn mặt mang vẻ kiêu ngạo cùng loại yêu nghiệt hoàn mỹ đến nhật nguyệt thất sắc. Trong đầu Lăng Đông không khỏi hiện lên lời Diệp Oản Oản đã nói với chính mình. Còn đẹp trai hơn thư hạ 1800 lần, trên cái thế giới này lại thật sự có người như vậy, còn vừa vặn bị hắn gặp được. Ngay tại thời điểm Lăng Đông kịp phản ứng chính mình lại nhìn chằm chằm một người nam nhân đến ngẩn người. Người kia đã đi thẳng tới trước mặt của hắn, "Aye, ngài, xin hỏi ngài có chuyện gì không?" Lăng Đông theo bản năng hỏi. Người đàn ông không nói gì, ánh mắt trên cao nhìn xuống trên người hắn. Cổ họng Lăng Đông có loại cảm giác chính mình trở thành con mồi bị giữ lại. Ngay lúc này Lăng Đông toàn thân cứng ngắc, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Diệp Oản Oản đối diện ngủ không có cảm giác bởi vì ngủ quá quen. Cơ thể bắt đầu vô tri giác mà ngã xuống bên cạnh. Mắt thấy Diệp Oản Oản sắp ngã xuống đất, Lăng Đông cả kinh, vội vàng định đỡ lại, nhưng mà, người đàn ông đối diện nhìn như không nhanh không chậm, lại tốc độ cực nhanh mà hơi hơi nghiêng thân thể một chút. Cô gái liền chuẩn xác rơi vào trong ngực của hắn. Lúc Lăng Đông thấy người đàn ông kia tiếp nhận Diệp Oản Oản, ánh mắt nhất thời căng thẳng. Diệp Oản Oản tựa hồ bị thức tỉnh, mơ mơ màng màng dụi dụi con mắt, nhìn người trước mắt, đầu tiên là chậm chậm ngây ngô một hồi, sau đó ở trên người của nam nhân cọ sát, giọng nói vô cùng ủy khuất lầu bầu, "Anh như thế nào bây mới đến? Xin lỗi." Ánh mắt người đàn ông chuyên chú nhìn cô gái nhỏ trong ngực, trầm giọng mở miệng, ngữ khí cùng hình tượng của hắn hoàn toàn không tương xứng nhu hòa. Lăng Đông nhìn Diệp Oản Oản một chút, lại nhìn người đàn ông này một chút. Chuyện này, đây là chuyện gì đang xảy ra? Ngay tại thời điểm Lăng Đông còn đang ngẩn người, người đàn ông đã bế Diệp Oản oản lên. Lăng Đông cuối cùng là phục hồi tinh thần lại, bật thốt lên mà đem người ngăn lại, "Chờ một chút, thả cô ấy ra, anh là ai?" Cơ hồ là ở lúc Lăng Đông dứt lời, trong nháy mắt, khí tức lạnh lẽo ngợp trời đất xung quanh tản ra. Người đàn ông hướng phía cô gái trong ngực nhìn một cái. Ở lúc tầm mắt đối phương kinh ngạc đến ngây người, chậm rãi cúi đầu xuống, hướng phía cô gái thoa son môi màu sắc khoa trương hôn xuống. Chương 92, bí mật của ông chủ. Loảng xoảng một thanh âm chói tai vang lên, cái ly trong tay của Lăng Đông ngã xuống đất, cả người giống như sét đánh ngang tai. Trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm hai người đối diện, anh, "Anh, anh anh anh, anh là?" Nếu như nói hắn và Diệp Oản Oản đứng chung một chỗ là so sánh tươi sáng cùng bất ngờ. Như thế, cái cảnh người trước mắt này ôm hôn Diệp Oản Oản trong ngực ôm nhất định chính là hình ảnh trong phim khoa học viễn tưởng. Thật sự là quá kinh người. Anh là bạn trai của Diệp Oản Oản, Lăng Đông thật lâu mới tìm trở về thanh âm của mình. Cho dù là hắn hướng về phía cái bộ dáng này của Diệp Oản Oản cũng tuyệt đối là hôn không được. Từ hạ càng là mỗi ngày đều đang kiếm đủ loại cớ trốn tránh. Nhưng người đàn ông này lại, hắn nhớ tới lúc trước Diệp Oản Oản có nói, Sở dĩ cô ấy hóa trang trang điểm da mặt như vậy là bởi vì bạn trai cô ấy thích cái bộ dáng này. Lời nói của Diệp Oản Oản lại toàn bộ đều là thật. Người đàn ông hờ hững như không có gì, con người không dừng lại chút nào trên người lăng đông, trực tiếp ôm lấy cô gái nhỏ rời khỏi nhà hàng vắng tanh. Diệp Oản Oản từ đầu tới cuối đều ngoan thuận mà co dúm ở ngực của hắn. Có lẽ là bởi vì mới vừa tỉnh ngủ có chút chậm chạp. Hay là do tối nay trên người Tư Dạ Hàn không có khí tức đáng sợ. Tư Dạ Hàn thân cận để cho cô không bài xích như trong tưởng tượng. Thời điểm ngủ vào hô hấp lẫn nhau, cô ngửi thấy một mùi hương trái cây nhàn nhạt khác lạ trên người Tư Dạ Hàn. Ngày trước hắn khí tức lạnh lùng, dù sao mùi này cũng thật dễ ngửi, cũng không biết có phải là cô bị ảo giác hay không. Tối nay người này rõ ràng ăn mặc một bộ phong trần màu đen như cũ không thay đổi. Nhưng chung quy lại đem đến cho cô một loại cảm giác vô cùng long trọng cùng chính thức. Ví dụ như chưa bao giờ dùng nước hoa hôm nay lại dùng nước hoa. Cái viên hắc diệu thạch cổ trên ống tay áo nhìn khiêm tốn mà rất xa hoa. Bên trên cả vạt kẹp một cái kẹp cả vạt bằng kim loại xa xỉ. Bộ đồ tây này kiểu dáng nhìn như cùng những thứ khác giống nhau nhưng xem chỗ thiết kế nhỏ tỉ mỉ. Hẳn là là lần đầu tiên thấy hắn mặc. Đáng sợ nhất là người này tối nay cũng quá. Đẹp trai đi, ngay cả cô thường thấy gương mặt đó của Tư Dạ Hàn đều bị chợt ngừ luôn. Nghĩ đến biểu tình của Lăng Đông mới vừa rồi, cô không nhịn được có chút buồn cười. Nhóc con đáng thương, phòng trường tối nay mọi hy vọng đều tan theo mây khói. Hứa Dịch nãy giờ ở ngoài nhà hàng, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh rõ ràng thấy hết bên trong xảy ra chuyện gì. Thấy nam sinh kia cho tới bây giờ còn đứng ngơ ngác tại chỗ. Hứa Dịch lau mồ hôi, không nhịn được trong bụng oán thầm. Ông chủ à, ngài cần thiết hay không? Thật ra thì vào lúc này Diệp Oản Oản cũng có suy nghĩ giống như vậy. Cô lại để cho Tư Dạ Hàn đi ra ngăn cản loại chuyện hoa đào này. Cái này cùng với việc dùng chiêu giết lính quèn, dùng boss tiêu diệt tân thủ thôn có cái gì khác nhau? A, cái đó, em muốn xuống." Thấy Tư Dạ Hàn ôm lấy cô, hoàn toàn không có ý muốn thả cô xuống. Diệp Oản Oản mở miệng, người đàn ông bước chân hơi ngừng, khí tức trong nháy mắt lạnh đi. Một lát sau, để cô xuống đất, Diệp Oản Oản tại chỗ nhảy nhót hai cái, ngước đầu nhỏ nhìn chằm chằm người trước mắt, vẻ mặt mong đợi, có thể đổi thành cõng không? Nam nhân nghe vậy, thần sắc rõ ràng bất ngờ trong nháy mắt, chợt chậm rãi ở trước người của cô nghiêng thân thể xuống. Diệp Oản Oản lập tức leo lên lưng người đàn ông, hai tay vòng lấy cổ của hắn, buồn ngủ mà ngáp một cái, như vậy so với cách kia tương đối thoải mái hơn. Một bên hứa dịch nhìn thấy hai người đi chung, trái tim giống như đang ngồi cáp treo vậy, liên tục chợt cao chợt thấp. Hắn đột nhiên phát hiện, chỉ cần Diệp Oản oản hơi chủ động thân cận một chút, ông chủ nhà hắn dù hung ác đáng sợ thế nào cũng liền ngoan ngoãn làm người ta không dám tin được. Trên đường yên tĩnh không người, người đàn ông cõng cô gái sau lưng chậm rãi hướng phía trường học đi tới. Cảm giác cái đầu nhỏ trên lưng từng điểm từng điểm chạm vào mình. Hắn mở miệng, mệt sao? Diệp Oản Oản dùng đầu cọ lấy vai hắn gật đầu một cái. "Ừ, tối nay không phải là anh xảy ra chuyện gì quan trọng hơn sao?" "Không việc gì." Diệp Oản Oản nửa tin nửa ngờ. "Thật sao? Nhưng lúc trước ở trong điện thoại, em nghe giọng Hứa quản gia nói thật giống như cũng sắp khóc." Cô vừa nói một bên hướng phía Hứa dịch đang đi ánh mắt đầy nghi ngờ. Sống lưng Hứa dịch cứng đờ, vội vàng khoát tay nói: "À, Diệp tiểu thư, thật không có chuyện gì lớn." đều đã xử lý thỏa đáng, đánh chết hắn cũng không dám nói ông chủ nhà mình cao quý đẹp lạnh lùng trước khi ra cửa đã ở nhà đổi quần áo 3 tiếng. Hành hạ mười mấy thợ trang điểm, hù dọa một người giúp việc khóc đến điên rồi. Chương 93, bạn trai tôi đẹp trai như vậy, nghe hứa dịch nói như vậy, Diệp Oản Oản liền không hỏi nhiều lắm, chẳng qua là trong miệng lầu bầu, may mắn là anh tới kịp thời. Nếu không thiếu chút nữa thì em sắp biến thành bạn gái của người khác rồi. Trước đó Lăng Đông đánh cực với em, nếu em lừa hắn, nếu bạn trai em không tới thì em phải đáp ứng làm bạn gái hắn. Đáy mắt Tư Dạ Hàn dùng mình còn chưa còn kịp tràn ngập ra. Sau đó liền nghe được cô gái mang một vẻ chiến thắng. Ngữ khí đắc ý mở miệng nói, bởi vì anh đồng ý với em là sẽ đến, cho nên em biết anh nhất định sẽ tới. Không hề nghi ngờ liền cùng hắn đánh cược. Xem phản ứng mới vừa rồi của Lăng Đông cũng biết, lúc này khẳng định rất tuyệt vọng, dù sao bạn trai em đẹp trai như vậy, coi như là mặc cái bao bố tới cũng có thể giết hắn trong nháy mắt. Từ Dạ Hàn nghe cô gái nói những lời đắc ý, đáy mắt mới vừa đóng băng như hồ băng trong nháy mắt liền hòa tan. Nhìn ra được Diệp Oản Oản chém gió nãy giờ là muốn nói tới điểm chủ yếu này. Một bên hứa dịch chính là nghe xong lệ rơi đầy mặt. Mặc cái bao bố tới bà câu ngài nếu là trước đó nói lời này, tối nay mấy người chúng tôi cũng không cần gặp phải một trận dày vò như thế. Hắn biết, coi như bọn họ nhiều người như vậy cộng lại khen 10000 câu, cũng không chống đỡ được vị này nói một chữ đẹp trai. Đường từ nhà hàng tới trường học đường không dài, rất nhanh liền đến, Diệp Oản Oản từ trên lưng của hắn nhảy xuống, "Em đến rồi." Nam nhân xoay người, nhìn cô gái trước mặt, sắc mặt rõ ràng lại truyền lại Diệp Oản Oản hít một hơi thật sâu, cảm thấy tâm tình của người này thật là nắng mưa thất thường. Âm tình bất định, cùng lúc đó, cách Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn không xa, có hai người đang đứng ở bồn hoa nhỏ gần đó, là hai học sinh một nam một nữ. Nữ sinh dáng vẻ luôn vui vẻ khả ái, mặc váy ngắn màu hồng, trong tay đang cầm một cái túi chữ hộp giấy nhỏ tuyệt đẹp. Hẹn thùng đứng ở trước mặt nam sinh, "Tư, Tư hạ, tớ, tớ thích cậu." Đây là sô cô la tự tự mình làm, hy vọng cậu có thể thích." Nam sinh đối diện nữ sinh mặc trên người bộ quần áo ngủ rộng thùng thình. Tựa hồ là lúc đang chuẩn bị ngủ trong nhà chợt lại bị gọi ra. Nhưng cái này không làm mất đi mị lực của hắn chút nào. Ngược lại nhìn so với hắn bình thường thêm mấy phần lười biếng không kiềm chế được. Cô gái nhìn thấy cảnh này nai con trong lòng càng chạy loạn thêm. Giờ phút này Gương mặt nam sinh kia có thể làm tất cả học sinh nữ đều mê mẩn đến thần hồn điên đảo. Vẻ thờ ơ mang theo mấy phần đối với mọi việc đều không cảm thấy hứng thú. Chợt lóe lên vẻ không kiên nhẫn cùng chán ghét, tớ không thích ăn đồ ngọt, sắc mặt của cô gái nhất thời trắng nhợt, gắng gượng không thèm để ý, lấy lòng mở miệng nói, "Chuyện này, như vậy đi, lần sau tớ sẽ làm cái khác, cũng không thích cậu." Nam sinh nói xong, cũng không để ý vẻ mặt cô gái sẽ như thế nào trực tiếp xoay người rời đi, đang hướng phía nhà trọ đi tới. Nam sinh đột nhiên nghe được trong không khí an tĩnh truyền tới một thanh âm hơi có chút quen thuộc, "Em đến rồi." Từ hạ hơi dừng một chút bước chân, theo bản năng hướng phía âm thanh truyền tới nhìn lại. Diệp Oản Oản, nam sinh hơi nhíu mày, cơ thể che giấu ở trong bóng tối, xuyên thấu qua khe hở cành lá thấy cách đó không xa dưới đèn đường. Diệp Oản Oản đang đứng ở nơi đó nói chuyện cùng một người đàn ông. Người đàn ông kia đưa lưng về phía hắn, chỉ có thể nhìn được một cái bóng lưng mịt mù, nhưng chỉ là một thoáng trong nháy mắt Tư Hạ liền thay đổi sắc mặt. Tư Dạ Hàn, làm sao có thể? Tư Hạ mặt đầy nghi ngờ không thôi, tiếp tục xem, chỉ thấy Diệp Oản oản nhón chân lên, nhẹ nhàng hôn một cái ở trên khuôn mặt người đàn ông. "Ngủ ngon." Nói xong một bên rời đi một bên nghiêng đầu hướng người đàn ông phất phất tay. Đang lúc này, cái bóng lưng lạnh lùng đó quay lại, Cánh tay thon dài trong chẻo duỗi một cái, kéo cô gái còn chưa kịp đi xa lại, nhập vào trong ngực của mình, cúi người hôn một nụ hôn còn sâu hơn khi nãy, mà Tư Hạ nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông, cả người đều đã ngẩn ngơ tại chỗ. Chương 94, Diệp Oản Oản cùng Tư Dạ Hàn. Khi thấy vị cửu thúc kiêu căng lạnh lùng kia cúi người hôn lên môi Diệp Oản Oản cái khuôn mặt làm cho nhiều đêm hắn gặp ác mộng. Thân hình Tư Hạ thoát một cái, Đại não hắn vang một tiếng nổ. Chuyện này, đây là chuyện gì? Diệp Oản Oản cùng Tư Dạ Hàn, hai cái này hoàn toàn không phải là cùng một thế giới. Không phải là một không gian. Không phải đây là một vị ít khi gặp người khác giờ phút này lại xuất hiện ở cùng nhau. Hắn cảm thấy loại quan hệ này vẫn là thật đáng sợ. Chẳng lẽ Diệp Oản Oản trong miệng một mực nói người bạn trai trai kia là? Tư Hạ gắng gượng một tia thanh minh cuối cùng còn sót lại cuối cùng để ổn định thân hình. Lần nữa hướng phía dưới đèn đường nhìn lại, chỉ thấy người đàn ông đã xoay người rời đi. Diệp Oản Oản cũng hướng phía nhà trọ nữ sinh đi tới. Từ Hạ nhìn chằm chằm bóng lưng Diệp Oản Oản rời đi, đứng ở chỗ bóng tối một lúc lâu. Lúc tiếng chuông tin nhắn điện thoại di động vang lên, mắt hắn mới liếc điện thoại di động, quay đầu hướng phía nhà trọ nam sinh đi tới. Mới vừa đi tới lầu dưới nhà trọ, liền thấy Trình Tuyết đứng ở nơi đó. Mặc dù bây giờ đã rất khuya, Nhưng Trình Tuyết lại ăn mặc ngay ngắn hoàn chỉnh, trên người mặc một chiếc váy xinh đẹp thục nữ ngay cả một tia nếp nhăn cũng không có. Nhìn kỹ thậm chí có thể phát hiện trên mặt tận lực trang điểm tinh xảo chần trụi. Tại sao cậu lại từ bên ngoài vào thế? Trình Tuyết thấy hướng mà Tư Hạ xuất hiện, đáy mắt nhất thời xẹt qua một tia thần sắc âm u. Xem ra tin tức không sai, quả nhiên lại có con tiện nhân không biết xấu hổ nửa đêm canh ba lén lén cấu kết hắn. Tìm tôi có việc? So với nữ sinh mới vừa rồi kia, lúc đối mặt Trình Tuyết, giọng của Tư Hạ tốt hơn không ít. Không có chuyện thì không thể tìm cậu sao? Cậu gần đây liên tục bị Diệp Oản oản cái con ma lem kia quấn lấy. Ban ngày lại luôn con nữ sinh vây quanh quấy rầy cậu, tứ ngay cả cơ hội cùng cậu nói chuyện cũng không có. Trình Tuyết vẻ mặt bất mãn, giọng nói mang theo mấy phần nũng nhịu lầu bầu, "Không có chuyện vậy ngày mai rồi hãy nói, hiện tại tôi có chút việc." Tư Hạ nói xong liền muốn nhanh chóng vào lầu ký túc xá. Trình Tuyết vừa thấy nhất thời nóng nảy, đã trễ thế này, cậu phải làm cái gì à? Mới vừa rồi không phải là Hàn Tiểu Như tìm cậu sao? Ừm, Tư Hạ không phủ nhận, Trình Tuyết gắt gao bấm lòng bàn tay. Cô ta tìm cậu làm gì? Tư Hạ, đưa sô cô la, Hàn Tiểu Như con tiện nhân kia. Trình Tuyết nghe một chút nhất thời cắn răng nghiến lợi, chỉ là một dây kế tiếp, thấy trên tay của Tư Hạ không có thứ gì, Rõ ràng là không có nhận lấy, lúc này mới lại đắc ý, nữ sinh của cái trường học này thật sự là quá đáng ghét. Mỗi ngày đều muốn quấy dày cậu, lại đưa sô-cô-la cho cậu, chẳng lẽ không biết cậu bị dị ứng với bột cô ca sao? Nói xong xuất ra một cái túi quà đưa tới, đây là món bánh ngọt hạnh nhân mà cậu thích ăn nhất. Có thể làm bữa ăn sáng ngày mai, cảm ơn, tư hạ đưa tay nhận, thấy tư hạ nhận lấy bánh ngọt của cô ta. Tâm tình u buồn của Trình Tuyết nhất thời được quét đi sạch sành sanh. Mặt đầy si mê nhìn chằm chằm khuôn mặt lấp lánh chói mắt kia. E lệ nói, "Khách khí với tớ làm gì? Nếu cậu thích thì tớ sau này sẽ thường làm cho cậu. Dì Tư đều nói tay nghề của tớ càng ngày càng tốt nữa nha." Cô ta liền biết mình là không giống người khác. A, những hoa dại cỏ dại trong trường học này lại cũng muốn cướp người đàn ông của cô ta. Tớ không quấy rầy cậu nữa cậu làm xong việc cũng nên đi ngủ sớm một chút đi. Biết hắn không phải là vì Hàn Tiểu Như, Trình Thuyết mới yên tâm, che phù phù phù phù nhịp tim đang đập loạn cào cào. Hưng phấn chạy xa. Nhưng mà, nữ sinh cũng không biết, cô ta mới vừa vừa rời đi, người sau lưng trên mặt mang một vẻ lễ phép thân thiện. Trong nháy mắt liền biến mất hầu như không còn lộ ra hình ảnh hoàn toàn ngược lại với vẻ hoàn mỹ trước mặt cô gái lúc nãy mà thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng thường ngày, thậm chí mang theo một tia cao cao tại thượng chán ghét cùng khinh bỉ. Chậm rãi hướng phía trước đi mấy bước, nam sinh tiện tay đem túi bánh ngọt được gói tỉ mỉ ném vào trong một cái thùng rác. Sau khi vào cửa, nam sinh không có trở về phòng của mình, mà là đi lên trên lầu, nhà trọ của Lăng Đông. Chương 95 Đẹp trai cũng có thể bè cong lão tử. Về nghe nhan để có ai hình dung ra gì chưa? Ai vậy? Một người nam sinh mặc áo lót cùng quần cộc lớn vẻ mặt buồn ngủ mà kéo cửa ra. Sau khi thấy người đứng ở cửa lại là Tư Hạ, thần sắc nam sinh rõ ràng sững sốt một chút. Híc, Tư Hạ, mặc dù đang ở trong nhà trọ nam sinh, tham phòng là chuyện rất thường gặp, nhưng vị trước mắt này là nam thần của tất cả các nữ sinh toàn trường. Là tình địch của nam sinh toàn trường cộng thêm hắn cùng với hoa khôi của trường Trình Tuyết là một cặp. Nhìn một cái liền biết ra thế không đơn giản, bọn họ hoàn toàn không phải là người cùng một thế giới. Từ Hạ từ trước đến giờ một thân một mình, bình thường cũng không xuất hiện cùng với bọn họ nhiều. Tham phòng càng không thể, cho nên thấy hắn đêm khuya tới, nam sinh khó tránh khỏi có chút ngoài ý muốn. Cái đó, cậu có chuyện gì sao? Tôi tìm Lăng Đông, Từ Hạ mở miệng nói. Ồ nha, cậu tìm Đông ca à? Đông Ca hắn ở đây, vừa trở về là được, nam sinh gãi đầu một cái, vẻ mặt có chút hơi khó xử, chính là cậu tới không đúng lúc, tâm trạng của Đông Ca bây giờ có khả năng không tốt lắm. Tâm trạng không tốt, cậu vào trước đi, ngược lại chính cậu tự xem là biết liền. Nam sinh than thở kéo cửa ra, Tư Hạ mới vừa vào cửa, đập vào mặt mũi chính là một mùi rượu nồng nặc, sau khi Tư Hạ đi vào, nam sinh đóng cửa lại thật nhanh rất sợ mùi rượu tràn ra bị quản lý chọ phát hiện. Chỉ thấy Lang Đông đang giống như đống than bồ nát đặt mông ngồi dưới đất. Xem bộ dáng kia đã hoàn toàn say đến bất tỉnh nhân sự. Trong miệng còn một mực lẩm bẩm tên của Diệp Oản, Oản Oản. Oản Oản, Oản Oản, tại sao phải đối với tớ như vậy? Tại sao tớ không phát hiện sớm một chút? Tình trạng này, người sáng suốt nhìn một cái biết ngay chính là mới vừa thất tình. Xảy ra chuyện gì? Tư Hạ hướng phía ba nam sinh khác trong nhà trợn nhìn một cái. Ba nam sinh kia trố mắt nhìn nhau, người nam sinh mới vừa mở cửa lúc nãy kia thần thần bí bí sít lại gần hắn mở miệng nói: "Đông Ca tối nay đi gặp bạn trai của Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản lại có bạn trai? Cậu tin không? Thật sao?" Ánh mắt Tư Hạ lóe lên, "Không phải đúng không? Lúc đầu bọn tớ đều cho là Diệp Oản Oản nói mình có bạn trai là nói qua loa lấy lệ gạt Đông Ca." còn nói cái gì bạn trai cô ta cao to đẹp trai vô cùng. Còn mặt dày chém gió đến trời cao, có quỷ mới tin cô ta. Nhưng là ai biết được rằng, sau khi Đông Ca đi, thật đúng là gặp được người đó. Nào chỉ là gặp được. Theo lời Đông Ca nói, dáng dấp người đàn ông kia đẹp trai khủng khiếp, thật so với Tư Hạ cậu còn. Lời kế tiếp, nam sinh ho nhẹ một tiếng, không có nói ra, "A, đẹp trai hơn tớ, thật sao?" Tư Hạ nhẹ giọng mở miệng. Nam sinh sờ mũi một cái lúng túng nói, ngược lại chính là Đông ca nói như vậy, chúng tôi cũng hoài nghi là hắn uống rượu đến bị ảo tưởng rồi. Nếu không làm sao có thể nói ra loại lời nói tào lao này? Trên thế giới này làm sao có thể có người đàn ông nào đẹp trai như vậy còn bị mù mắt coi trọng Diệp Oản Oản? Chính là, coi như Diệp Oản Oản có bạn trai thì thế nào? Bằng sức của Đông ca chúng ta còn có thể không tranh nổi sao? Mấy người đang tôi một lời cậu một lời mà vừa nói Lăng Đông bên cạnh đang say khướt đột nhiên vung chai rượu giống giận một câu. "Mẹ, đẹp trai, đẹp trai đến mức cũng có thể bẻ cong lão tử, lão tử còn cạnh tranh cái rắm." Ba nam sinh ở một bên cạnh CMN lời. "Đẹp trai đến mức cũng có thể bẻ cong cậu ta là cái quỷ gì?" "Đông ca cậu tỉnh táo một chút đi Đông ca." Tư Hạ hướng phía Lăng Đông nhìn một cái. Một hồi lâu sau, đi tới trước mặt của Lăng Đông ngồi chồm hổm xuống, mở điện thoại di động ra đưa cho hắn. Tối nay cậu thấy, bạn trai của Diệp Oản Oản là hắn sao? Lăng Đông mơ mơ màng màng hướng phía điện thoại di động của Tư Hạ nhìn một cái. Một giây kế tiếp, vẻ mặt say khướt nhất thời tỉnh táo thêm một chút, giật mình một cái bỏ dậy, "Cậu, cậu tại sao có thể có hình bạn trai của Diệp Oản Oản?" Nghe nói như vậy, Tư Hạ nhất thời nheo cặp mắt lại, đáy mắt xẹt qua một tia ý vị sâu xa khó hiểu. "Tư Dạ Hàn, lại thật sự là hắn?" Cô gái trong cẩm viên kia, lại là Diệp Oản Oản, bạn học cùng trường cùng lớp gần bên cạnh hắn trong gang tấc. Chương 96: Cùng nhau tẩy chay, sáng ngày thứ 2, Diệp Oản Oản đi tới phòng học giống như thường ngày. Mặc dù đã là ngày thứ 3, nhưng chuyện của cô và Lăng Đông vẫn rất bị chú ý. Lúc Lăng Đông còn chưa tới mọi người cũng đã ở đó xì xào bàn tán. Bàn luận xem chờ lát nữa Lăng Đông đến rồi lại sẽ làm ra chuyện gì kinh người nữa. Mãi đến khi sắp vào học, Lăng Đông mới lững thững tới chậm, nam sinh dỡ lấy hai cái vành mắt đen thật lớn, sắc mặt nhìn qua rất thiểu trị, một bộ dáng thất hồn lạc phách, sau khi vào cửa thiếu chút nữa đụng vào khung cửa, dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Lăng Đông bước vào cánh cửa, lúc đi ngang qua Diệp Oản Oản, bước chân hơi dừng một chút, tựa hồ là muốn nói nhưng không biết đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhất thời bỏ đi ý nghĩ nói chuyện, vùi đầu bước chân vội vã đi, giống như sau lưng có cái gì đang đuổi theo vậy. Nhìn thấy Lăng Đông tư thế như tránh không kịp, Diệp Oản oản thở dài nhẹ nhõm, cái đóa hoa đào này bị bóp nát so với trong tưởng tượng của cô còn phải còn nát hơn nữa. Bất quá cũng khó trách, cô thế nhưng ngay cả lưỡi hái tử thần đều tế ra. Đừng nói chẳng qua là cắt một nhánh hoa nhỏ, mộ tổ tiên đều có thể đào đi ra cho hắn mà biểu hiện này của Lăng Đông ở trong mắt những người khác liền trở thành loại suy đoán khác. A, hôm nay Lăng Đông tại sao không lấy lòng cái con ma kia nữa? Ha ha ha, xem ra là Ma Lem bị vứt bỏ rồi. Cái này cũng quá nhanh đi, lúc này mới được có 3 ngày. Cái quái gì vậy? Não của Đông Ca tôi rốt cuộc cũng thức tỉnh, thật đáng mừng nha, ngoại trừ đối với tin nhảm này ra, một việc của một nhà khác tương đối được chú ý là Hôm nay Tư Hạ không có tới lớp học, từ lúc bắt đầu buổi sáng, cũng đã có không ít nữ sinh lớp khác đến nhìn lén Tư Hạ thất vọng mà quay về. Nữ sinh lớp mình càng là lo lắng từng chút, hận không được phóng tới nhà trọ nam sinh nhìn Tư Hạ một chút xem rốt cuộc ra sao. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đến buổi chiều, Tư Hạ như cũng không đến rồi. Các nữ sinh càng ngày càng lo âu, tất cả đều trông mòn con mắt mà nhìn ngoài cửa sổ. Hôm nay Tư Hạ tại sao đến bây giờ còn không có tới? Là có chuyện gì xảy ra sao? Sẽ không phải là bị bệnh chứ? Lúc này, Trình Tuyết không nhanh không chậm mở miệng nói, cũng sẽ không đi, tối hôm qua lúc tớ thấy Tư Hạ hắn còn rất tốt mà. Mặc dù tất cả mọi người biết thái độ của Tư Hạ đối với Trình Tuyết khác biệt nhất, nhưng nghe đến đối phương nói tối hôm qua cùng Tư Hạ gặp nhau lời nói mập mờ như thế, vẫn là đều lộ ra thần sắc ghen tị. Nữ sinh Nguyên Văn là người hầu nhỏ, bên cạnh Trình Tuyết đầu tiên là hướng phía Diệp Oản oản hung ác trợn mắt nhìn một cái. Ngay sau đó thuận theo lời nói của Trình Tuyết cao giọng mở miệng nói: "Mỗi ngày giờ học bên người đều ngồi cạnh một con ma trán ghét, tan học cũng không cách nào thoát ra khỏi cô ta, còn phải bị buộc hôn cô ta. Đổi cho các cậu, các cậu nguyện ý đi lên lớp học sao?" Lời nói của nữ sinh nhất thời lấy được sự gật đầu phụ họa của tất cả mọi người. Diệp Oản Oản trong nháy mắt bị ánh mắt phẫn hận, phẫn uất và hận thù của các nữ sinh làm cho chôn vùi. Cái kia, Tư Hạ sẽ không phải là sau này cũng không tới chứ? Thật là quá đáng, trường học chẳng lẽ sẽ không quản sao? Mặc cho cái con ma lem đem trứng khí mù mịt tới cho lớp. Hội diễn văn nghệ quan trọng như vậy tại sao có thể để cho Diệp Oản Oản dính vào? Đến lúc đó lãnh đạo danh nhân sẽ đến nhiều như vậy. Nói nhỏ một chút thì là vứt đi mặt mũi của lớp ép chúng ta nói lớn một chút chính là ném toàn bộ mặt mũi của thanh hòa chúng ta á. Không bằng chúng ta cùng nhau tẩy chay đi. Tớ cũng không tin mọi người chúng ta cùng nhau tẩy chay trường học đều không quản. Đúng, tẩy chay, mọi người cùng nhau tẩy chay. Hiện tại liền viết một phần thư tẩy chay, chờ lát nữa toàn bộ mọi người ký tên. Mọi người vốn là ít nhiều vẫn kiêng kỵ Lăng Đông, nhưng xem thái độ của Lăng Đông hôm nay, rõ ràng đã đối với Diệp Oản Oản không có hứng thú. Cho nên liền không có sợ hãi nữa. Một đám người ngay trước mặt Diệp Oản Oản bắt đầu nháo nhác khởi nghĩa. Không đến chốc lát phần kia cái gọi là thư thầy chay liền viết xong. Sau đó tất cả mọi người một người tiếp một người bắt đầu ký tên. Chương 97, giải trừ phong ấn, lúc thư thầy chay truyền tới Lăng Đông, nét mặt của hắn ngọ nguậy hồi lâu, cuối cùng vẫn là không để ý, nhắm mắt làm ngơ mà ném tới bên cạnh. Nghĩ đến tối hôm qua lúc ánh mắt của đàn ông kia nhìn mình chăm chăm, hắn đến bây giờ toàn thân còn phát rét, lại suy nghĩ một chút gương mặt của nam nhân đó, cái thân khí phách kia, càng là tâm tư gì cũng không dám có. Về phần bản thân Diệp Oản Oản, nhìn thấy những người đó đang náo nhác, kích động đến cặp mắt chiếu lấp lánh, không nhịn được âm thầm xoa xoa suy nghĩ của mình, quá tốt, vội vàng cùng nhau tẩy chay đi, tôi cũng có thể ký tên một cái sao? Đương nhiên Những người đó sợ cô hủy thi diệt tích, sẽ không đem thư thầy chay truyền cho cô. Chờ thư thầy chay truyền một vòng, đã lấp nhí ký đầy tên, người hầu nhỏ của Trình Tuyết được làm đại biểu, hưng phấn đem thư thầy chay đưa đi chỗ Lương Lệ Hoa. Lúc đi qua Diệp Oản Oản, khuôn mặt đắc ý cùng giễu cợt, rất nhanh liền tới một tiết học cuối cùng của buổi chiều. Diệp Oản Oản do tâm tình kích động nhất thời ỉu xìu bĩu môi một cái. Tiết học cuối cùng là lớp số học của Triệu Tinh Châu. Thật sự muốn trốn tiết a, nhưng là vừa nghĩ tới nếu cô không thể thi vào một cái trường đại học châu bò nổi tiếng, căn bản không có mặt mũi mặt về nhà, nhất thời lại cắn răng, đem sách giáo khoa mở ra. Sống lại tới nay, mỗi đêm ngày cô đều đang điên cuồng muốn phải đi về thấy cha mẹ mình, muốn phải quỳ tại trước mặt bọn họ sám hối, nhưng cô đã làm những chuyện vô học kia nên căn bản cũng không xứng đáng nhận được sự tha thứ của bọn họ. Cô không có mặt mũi càng không muốn lấy loại tư thái vừa chật vật vừa đáng thương này trở về. Cô muốn thành sự kiêu ngạo của bọn họ mà không phải gánh nặng cùng điểm nhơ của họ. Triệu Tinh Châu để cho cán sự bộ môn lớp số học phát một bộ sách luyện tập đi xuống. "Tiết này mọi người tự mình làm bài, làm xong thầy sẽ giảng giải tại chỗ." Diệp Oản Oản đối với toán học cũng không phải hoàn toàn một chữ cũng không biết. Chẳng qua là thấy con số liền tê cả da đầu, trốn tránh theo bản năng. Vào lúc này đang đang ép chính mình đọc đề. Trong lớp đột nhiên vang lên một tràng thốt lên. A Tư Hạ, Tư Hạ đến rồi. A, ông trời của tôi, tôi thế nào cảm giác Tư Hạ hôm nay? Hôm nay, đẹp trai bảo à, xin lỗi thầy, em tới trễ. Cánh cửa truyền tới âm thanh réo rét của thiếu niên. Diệp Oản Oản bị tiếng huyên náo quấy rầy, theo bản năng ngẩng đầu lên xuyên qua cánh cửa nhìn lại. Một giây kế tiếp, trong nháy mắt Diệp Oản Oản cảm giác trước mắt mù một cái bị chợt hiện một cái liền mù rồi, khó trách những nữ sinh này đột nhiên kích động thành như vậy. Trước mắt gia hỏa này, rõ ràng vẫn là như thường ngày không ăn mặc khác biệt lắm, nhưng thế nào cô lại cảm giác hắn hôm nay có chỗ nào không giống nhau. Bình thường tư hạ đẹp trai thuộc về đẹp trai, nhưng dù gì cũng ở trong phạm vi loài người, nhưng hôm nay, giống như trên người hắn tầng kết giới cùng ngụy trang mịt mù kia đột nhiên biến mất. Giống như cả người giải trừ phong ấn trình độ câu dẫn người nổ tung trong nháy mắt. Dơ tay nhấc chân thậm chí một ánh mắt một cái ánh mắt cũng đủ làm cho người ta điên cuồng. Triệu Tinh Châu không thèm để ý chút nào mà cười ha hả nói: "Không việc gì, không việc gì, bạn học tư hạ, vào đi, em cướp tất cả giờ học, duy chỉ có giờ học của thầy lại chạy tới. Thầy rất vui vẻ yên tâm đi." Diệp Oản oản nghe vậy nhất thời khóe miệng giật một cái. Lời này có phải hay không không đúng chỗ nào? Một học sinh nói như vậy mà thầy nói không thành vấn đề sao? Cũng không sợ bị giáo viên bộ môn vây đánh sao? Đang trong lòng nói hỏng bét, Triệu Tinh Châu cố ý hướng phía của cô nhìn một cái. Một số bạn học nếu có thể có 1% sự nhiệt tình đối với toán học như bạn học tư hạ đây, coi như là thầy cất thận cũng phải cấp tài trợ cho 100 bộ đề thi cùng gói quà lớn. Diệp Oản Oản, thật không cần đâu thầy, cảm ơn. Sau khi cùng Triệu Tinh Châu chào hỏi, Tư Hạ đi tới trước gót chân của cô, sau khi đến gần, cái cảm giác bước người đến mê người nhất thời càng thêm mãnh liệt. Diệp Oản oản bị gương mặt đó làm cho hoa mắt một cái, vội vàng đứng lên, để cho hắn vào chỗ ngồi. Chương 98: Tớ có thể dậy cậu. Mãi đến khi Tư Hạ đã trở lại chỗ ngồi, các nữ sinh vẫn còn đang ríu ra ríu rít, sắc mặt Triệu Tinh Châu nhất thời nghiêm túc mở miệng nói: "Được rồi, được rồi."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 Số học của Tư Hạ Ngoại trừ bởi vì thiếu kiểm tra, mỗi lần đều làm mắc điểm, ở trong mắt cô, thứ người như vậy nhất định chính là tên biến thái. Móc lưng đóng ngoạc đơn, quả nhiên Tư gia không có một người nào bình thường. Diệp Oản Oản đang đau khổ một bên làm bài một bên oán thầm trong lòng. Đột nhiên cảm giác bả vai của mình bị đè lên, trong hô hấp truyền tới một mùi hương sạch sẽ tây mát. Diệp Oản Oản cứng đờ nghiêng đầu nhìn xem. Ngay sau đó liền phát hiện Tư Hạ không biết từ lúc nào đã đổi tư thế ngủ. Không tìm đường chết thì sẽ không phải chết, không cần thận tựa vào trên vai của cô. Trong phút chốc, những âm thanh binh đinh loảng xoảng trong phòng học liên tiếp vang lên. Sự chú ý của các nữ sinh một mực ở trên người Tư Hạ thì tiếp theo đều đem mắt kính và cầm rơi đầy đất. Ánh mắt của Trình Tuyết càng là sắp có thể giết người. Ôi đệ, Tư Hạ lại, lại lại dựa vào bả vai của cô ta.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 Cù chết cô rồi, người này là thuận miệng đùa bỡn cô đúng chứ? Thật vất vả rốt cuộc cũng chịu đựng đến hết giờ tan học. Ánh bạn mắt của các nữ sinh đài. kia trợn mắt Đọc nhìn cô giống như Binex, sắp có thể ăn thịt người rồi. Mặc dù không nghe được Diệp Oản Oản cùng Tư Hạ khi đi học rốt cuộc nói cái gì, nhưng hôm nay Tư Hạ không chỉ có không cần thận tựa vào bả vai của cô ta, lại còn phá lệ nói chuyện với cô ta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 Diệp Oản Oản một bên không yên lòng tập diễn, một bên âm thầm cau mày, không khỏi có loại dự cảm không tốt, Từ Hạ ngồi ở chỗ gần cửa sổ, giống như mọi ngày bị một đám nữ sinh vây ở nơi đó ân cần hỏi han. Bất bình rùng, Từ Hạ, cái con ma kia thật là càng ngày càng quá phận, thậm chí ngay cả lên lớp cũng dám quấy rầy cậu, Từ Hạ cậu đừng lo lắng, chúng tớ đã nộp thư thầy chay, cùng nhau yêu cầu bỏ cũ thay mới Diệp Oản Oản.